Không kịp kêu một tiếng, Phong vội vã ráng sức kéo hắn về một chỗ rất kín đáo, nhưng rất bất tiện cho sự nghỉ ngơi. "Anh chịu khó nằm đây nha. Chỗ này không được thơm tho lắm, nhưng không hề gì. Ngủ độ một vài giờ ở chỗ này cũng đỡ mệt." Phong nhìn hơi thở trên cái bụng phương phi. "Thở đều, ngủ ngon giấc nhé. Nhưng muốn cho anh không bị những tiếng động quấy rối." Tôi xin biếu anh vị thuốc này. Phong rút khăn tay, lấy một lọ thuốc mà anh đem theo để phòng cho những trường hợp này, nhỏ vào độ 4 năm giọt và cẩn thận đậy lên mặt người bất tỉnh. Phong vừa xoa tay vừa nói, Ba giờ nữa, Ngài cũng còn giấc. Bỉ nhân tha hồ thế chân Ngài. Rồi anh đi lại trước cổng, đọc hàng chữ phấn viết lên đó. Mỉm cười, rồi ung dung đẩy cổng bước vào. Đưa mắt một lượt, Phong hiểu rằng chàng có toàn quyền ở chỗ này. Không thì ít ra cũng có toàn quyền trong một khoảng nhỏ. Người to béo ấy là tên gác cổng sau của bọn Giang Phi. Một tờ nhật báo gấp tư, một ấm nước con, và một vài mẫu thuốc lá trên mặt đất ẩm, bên cái ghế gỗ. Bằng thứ ấy, Tỏ ra là người đàn ông giữ chức phận đã lâu lắm và còn phải ngồi ở đó lâu hơn. Trước khi dò xét bên trong, anh hãy cài thang lại, dùng một chỗ khuất để nghe ngóng tình hình. Một sự yên lặng, lạnh lùng vẫn ám đầy một cách hỗn độn. Chỗ phong đứng là một cái bếp lâu không có lửa, mà nhện nặng những bụi chăng chịt ở những đuôi gỗ đen ngòm. Trước bếp là một cái sân gạch xanh là những rêu, cây cỏ mọc len vào những khoảng nẻ nứt lớn, chân tường gần ở một cái cửa, tối, sắc cũ, những mảnh giường gãy và các thứ đồ dùng hư nát trồng chất lên nhau. Cái cửa tối dẫn đến một căn nhà sau, mà Phong biết là bỏ không, và từ căn nhà ấy trở lên, Phong đoán chắc là còn nhiều căn phòng như thế nữa. Phong tính nhẫm một vài phút, những bước mình sẽ tiến. Rồi sau một cái nhết mép rất có ý nghĩa, Phong bước vào căn nhà đầu tiên. Toàn là một thứ bóng tối mù mờ, một vài tia sáng yếu ớt, chiếu vào từ cái cửa bên kia. Và ở phía bên trong tường, từ một vài khe cửa sổ nứt, qua một sân nữa, cũng hoang vắng như sân trước, rồi lại qua một gian nhà tối nữa. Phong đến bên một cái thang gặp, dẫn lên một tầng nhà điêu tàn. Lên, Phong thầm dục mình như thế. Rồi, anh tự vâng lệnh. Anh tới một căn gác tối hết sức, và rất hẹp. Có lẽ đó là một lối đi. Nghe ngóng một lúc lâu, Phong thấy như có tiếng xì xào, không rõ ở gần hay xa. Anh rón rén, đưa tay sờ lần. Để men về phía có những tiếng khả nghi đó Một ánh đèn sáng mờ mờ đưa ra một lối rẽ Đó là một cửa ngắm tới những căn có đèn Phong dạy đi đến bên Anh đưa đầu nhìn vào Và quả tim đập mạnh Sẽ mờ sáng bởi một ngọn đèn nhỏ trên trần Là một cái cửa đóng Hai bên lối đi toàn những bức tường ngăn Đây rồi Câu đó Phong nghĩ thầm Nhưng nếu anh nói lên, có lẽ không ra tiếng. Phong nuốt nước bọt cho đỡ khô cổ, và đi lại bên cánh cửa. Anh sẵn sàng để đón các sự nguy nan. Nghe một mắt sau khe cổ nứt, Phong đứng nhòm vào. Tuy đợi đến các sự ngạc nhiên phi thường, Phong cũng vẫn sửng sốt. Sau bức cửa gỗ đó là một gian phòng rất sang, trang hoàng hết sức lịch sự. Tường sơn vàng cũ, sàn trải thảm quý. Một hai chiếc ghế kiểu mới, toàn bằng gỗ lưu. Kê vừa phải bên một chiếc đi văn nệm nhung hoa. Bốn người đàn ông ăn mặc rất sang, ngồi chung quanh một cái bàn thấp kê ở một bên. Và sau bàn là một chiếc ghế bành to. Một người thiếu phụ đẹp một cách dị thường, đang yên lặng đọc một tờ báo. Chỗ phong đứng là chỗ rất tiện để quan sát. Bóng tối hoàn toàn vây phủ như có ý giấu hẳn người phóng viên. Phòng không lo bị ai bắt gặp nếu có người chợt đi qua. Anh cũng không cần dè dữ lắm. Bọn người trong phòng ra chiều không ngờ rằng có anh đứng đây. Đó là điều vừa làm cho anh bằng lòng lại vừa làm cho anh hơi ngạc nhiên. Anh không ngờ vào được hang hùng dễ dàng đến thế. Khe hở vừa đủ rộng. Để Phong trông thấy đủ cái vai trò của tấn kịch bí mật đó. Và chỗ anh nấp cũng đủ gần để anh không bỏ qua một lời nào bên trong. Tờ báo người thiếu nữ dở sang trang nghe suột soạt tiếng giấy rất rõ. Vì thế, Phong lại chú ý đến sự yên lặng đặc biệt của giây phút bấy giờ. Vừa rồi lúc sắp tới đây, anh không còn nghe thấy gì sao. Nhưng lúc này, mọi người hình như ngóng đợi một điều gì. Một lời nói, một cử chỉ, một hiệu lệnh quan trọng. Tất cả đều đạo mạo. Trong phòng không khí im phăng phắc. Một bức tranh kỳ dị, mà trong đó chỉ một người cử động. Đó là người thiếu nữ. Xong chính người ấy cũng cử động rất nhẹ nhàng. Tình thế ấy gây nên bởi đâu? Phong không phải nghĩ nhiều. Đó là vì cái tin trong tờ báo. Báo đó là báo thời thế, và cái tin đó là bài tố cáo của Lê Phong. Hai con mắt rất đẹp và sắc xảo của người thiếu nữ đang lặng lẽ đưa trên những hàng chữ in. Phong tính đến những đoạn, những dòng cô ta đọc. Không thể nào biết được những cảm tưởng của con người khó hiểu ấy. Trên khuôn mặt thanh tú, không để lộ một vẻ gì khác thường. Nếu không có ở trong trường hợp như Lê Phong, Và nếu ai khác nhìn cảnh tượng này, có lẽ tưởng đó là một cuộc hội họp tao nhã. Nhưng vẻ hiền hậu lịch sử ấy chỉ là bề mặt ngoài của một cuộc hội nghị gớm ghê. phòng thấy, cùng với cái ý tò mò chăm chú đặc biệt, một thứ cảm tưởng kính phục ngự vào tâm hồn. Sự vô lý đã có thực ở nước Nam. Giữa cái xã hội chất phát này đã có một thiên truyện phức tạp. Một người đàn bà đứng đầu một đảng lớn, có những phương pháp siêu đẳng và những thế lực khó lường. Người đàn bà ấy, Phong trông thấy đây mà Phong vẫn còn ngờ ngỡ. Nhưng đó là sự thật, sự thật nhãn tiền. Sắc đẹp của người thiếu nữ ở đây có một vẻ trang trọng nguy hiểm. Trong cái ghế bành lớn, cô ta ngồi bắt chân chữ ngủ, và có một dáng quý phái. Vừa kiêu hãnh vừa dịu dàng Thông thả đặt tờ báo xuống Người thiếu nữ nhìn một người gần đó Mắt hơi díp lại Và miệng như mỉm cười Một lúc lâu cô ta mới nói Một bài đại luận Hay lắm Nên phải lấy ngay về Giọng nói ôn tồn Nghe ấm và vang xa Phong rùng mình lên Như thế một luồng điện kỳ bí. Vì anh nhận thấy, trong cái giọng dịu dàng đó, Một ý quyết liệt, chưa từng thấy ở một người đàn bà. Cô ta nhắc lại, đầu nhẹ nhẹ gực gù. Phải, ta nên lấy ngay về. Tiếng vang ấy đưa đi xa, chưa có lợi cho ta mấy. Có ai có ý kiến gì không? Đáp lại câu hỏi của cô ta là sự im lặng. Năm người chỉ đưa mắt nhìn nhau. Người thiếu nữ cười. Không ai có ý kiến gì, Vậy mà việc cũng không khó khăn lắm. Rồi ngoảnh lại. Cô ta hỏi, Báo thời thế ra bao nhiêu số? Hai vạn rưỡi. Không đắt lắm, phải không? Người kia không hiểu, vẻ lúng túng của hắn lại làm cho người thiếu nữ mỉm cười. Nghĩa là không bắt ta tiêu tốn lắm. Tôi muốn cho ngày hôm nay báo thời thế số này không lọt được ra ngoài. Cô ta lấy sổ tay đưa mắt qua, rồi tiếp. Hai vạn rưỡi, được lắm, các anh nghe đây. Tức khắc, năm cánh tay đã sẵn sàng năm cái bút chì. Cử chỉ rất nhanh nhàn khiến Lê Phong ngạc nhiên. Anh bắt đầu thấy oai quyền của người đàn bà và sự phục tùng của những người. Mà anh chắc là bọn bộ hạ. Người thiếu nữ vẫn êm dịu, Tương phản rõ rệt với cái mệnh lệnh gọn ghẽ sau này. Ba anh, thích, thám và thược, Cầm một ngàn bạc này đi mua hết các số báo của thời thế ra hôm nay. Mua hết, không để lọt ra một số nào. Những báo gửi đi các nơi cũng phải thu lấy cho bằng được. Ba cái miệng cùng vâng một tiếng đều. Anh Thăng và anh Thược, Đi phụ cho mấy người kia. Dùng hết cách mà lấy báo về cho tôi. Dù phải làm mạnh cũng đừng ngại. Vâng. Đưa cho chủ nhiệm thời thế. Bức thư số 6. Vâng. Và một giờ sau, đưa bức thư số 3. Vâng. Sau bức thư số 3, anh Thái sẽ đợi chủ nhiệm thời thế ở nhà riêng vào khoảng từ 6 rưỡi đến 7 giờ 15. Vâng và bảo hắn ta trả lời ngay không được nhắc tới chúng ta nữa hai dữ tam sơn sẽ là tiếng húy phải kiên vâng nếu trái lệnh thì tức khắc hạ thủ dạ vâng câu nói và câu đáp cùng có một vẻ tự nhiên rất giản dị người thiếu nữ lại mỉm cười bảy giờ ba mươi tối hôm nay các anh phải cho tôi biết kết quả Bây giờ anh Thược nói cho tôi biết câu chuyện của Lê Phong. phòng chú ý nhìn thì anh Thược chính là người thiếu niên đến nhà anh lúc trước. Hắn ta dọn dọng như người thí sinh trước ông giám khảo. Dạ, mọi việc đều đúng như chị đã định. Lê Phong tỏ ra thái độ khẳng khái và không chịu nghe theo một điều kiện nào của ta. Ngay lúc ám sát xong Nguyễn Bồng, Lê Phong đã đưa tin về thời thế. Tôi đứng rình, nghe được lúc hắn nói điện thoại, và đi báo tin cho chị ngay. Đối với sợ mật thám, cái chết của Nguyễn Bồng có gì khả nghi không? Không, Bồng chết tự nhiên như người gặp tai nạn thật. Bà Sang ăn mặc giả như là người thợ mộc đứng bên nó. Lúc nó nhìn lên toa trước, thấy tôi đứng với thiệp thì hiểu ngay. Nhưng nó chỉ đề phòng, có chúng tôi, vì thế ba sang không bị nó chú ý. Xe đến phố Huế, trước giờ hôm, nó toan trốn, nhưng Thiệp nhảy xuống theo nó coi chừng, và phải đợi lúc khác. Xe chạy, Thiệp và tôi lại lên. Lúc bấy giờ vừa đúng 11 giờ 15 chúng tôi thấy nó cuốn cuồng lên mặt, lo sợ ra mặt. Thiệp liền ra hiệu riêng cho tôi còn tôi thì rút con dao dơ ra và đọc bản án xử tử nó bằng những dấu riêng mà nó vẫn nhớ. Bồng càng khiếp sợ, vội vã bước xuống trong lúc xe bắt đầu chạy. Ba Sang vẫn chờ cơ hội, liền đứng vướng lối nó và làm như người vô tình dẫm mũi dài lên gấu quần nâu của Bồng. Việc làm nhanh và nhạy, ai cũng tưởng đó là một sự rủi ro. Lúc người thiếu niên thuật lại cuộc gặp mặt ở nhà Lê Phong. Thì người thiếu nữ nghe một cách bình tĩnh, nhưng khi đến đoạn Mai Hương vào, thì nét mặt bỗng đổi khác. Phong nhận thấy, tuy chỉ trong dây lát rất ngắn, một vẻ căm tức hờn giận vụt thoáng qua. Người thiếu nữ cười gần. Mai Hương, <cười> Mai Hương cũng muốn dúng tay vào à? Nhưng giọng nói lại trở lại ôn tồn. Cô ta hỏi. Bây giờ đến vụ đức thiệu, nhà này có 56 vạn trong kết, và có rất nhiều đồn điền. Đến 12 giờ đêm nay, hắn phải trao cho ta 12 vạn. Hắn sợ, nhưng chỉ xin đưa có nửa số tiền. Các anh nghĩ thế nào? Hãy cứ nhận thế đi. Đó là một câu trả lời của một vài người, nhưng người thiếu nữ lắc đầu. Không nhận một xu nhỏ nào hết. Rồi không để cho bọn kia có thì giờ hiểu, cô ta đưa ra mảnh giấy con. Đây là bản nháp bức thư gửi cho người chủ hiệu vàng bạc này. Anh Thạch đánh máy và đưa đến ngay, không sai nửa phút. Lúc đó Đức Thiệu ngồi ở nhà hàng Á Đông, ăn mặc giả làm người khách. Theo sự điều tra của riêng tôi, hắn ngồi đợi nói chuyện với viên chánh sở Liêm Phóng. Đức Thiệu một mặt giả vờ điều đình với ta về việc đưa tiền. Một mặt hẹn đến hàng cơm Á Đông để bàn tính với viên chánh liêm phóng. Là người bạn quen với Thiệu. Thiệu tuy định tố cáo bức thư nặc danh, nhưng vẫn chưa biết rõ thế lực và đường lối hành động của ta. Đối với hắn, ta là một sức vô hình, nhưng hắn còn tưởng có thể thoát được. Vậy tám giờ tối nay, sở liêm phóng sẽ bắt đầu can thiệp, nếu ta không đề phòng. Một vài tiếng rụt rè hỏi. Nhưng tám giờ họ bàn nhau, mà tám giờ kém năm, ta mới đưa thư thì... Thì e chậm quá phải không? Các anh chưa nghĩ kỹ à? Người thiếu nữ ngừng lại, đưa đôi mắt rất tinh nhanh nhìn khóc một lượt, rồi lại mỉm cười. Miệng cười hình như là một thói thông thường mà người thiếu nữ ưa dùng trong giao tiếp. Cô ta nói tiếp. Tám giờ kém năm, nghĩa là trước lúc họ bàn nhau những năm phút. Năm phút đó là điều kiện cốt yếu và vừa đủ cho phương lược của ta. Vì thế nên tôi mới dặn, tám giờ kém năm không sai nửa phút. Đây tôi nói rõ cho các anh nghe. Đức thiệu một đằng gồm ta, một đằng định hại ta, sợ ta, phải cải trang để hẹn nhau với viên chánh liêm phóng. Hắn chắc ta không biết, và bức thư của ta đưa cho hắn năm phút trước khi toan tính một việc sẽ làm cho hắn kinh hoàng và đổi ý kiến ngay tức khắc. Các anh hắn cũng biết trước kết quả. Câu chuyện mà hắn định bàn với viên chánh mật thám sẽ phải theo đúng bức thư này. Các anh nghe tôi đọc nhé. Ông Đức Thiệu, Tám giờ tối nay, Ông gặp ông chánh mật thám, Là một điều bất nhã đối với chúng tôi. Sự bất nhã ấy, Chúng tôi không dung thứ được. Nhưng ông còn cách chuột lỗi, Là đừng đã động gì đến việc tống tiền. Ông sẽ tìm lối nói cho ông chánh mật thám cho khéo, Để khỏi bàn đến chúng tôi. Nếu ông không nghe lời, thì sẽ thấy sự tai hại cho ông ngay đêm nay. Ông sẽ bị thiệt mạng, và số tiền ông không muốn trao cho chúng tôi cũng sẽ mất. Muốn cho ông không ngờ vực gì về cách hành động cẩn mật của chúng tôi, xin ông hãy trông kỹ hai người mặc lễ phục ở gần lối cửa vào và đang ngồi uống rượu ngọt. Nghe người thiếu nữ cắt nghĩa thêm. Hai người đó là hai anh lanh lợi ở hộ thứ ba. Lúc chiều tôi đã dặn dò cẩn thận. Bức thư này anh Thạch sẽ đưa đến đúng giờ đã định, và sẽ thấy bộ mặt đỏ của ông Đức Thiệu tái đi. Anh Thạch sẽ hỏi, Thưa ông, ông định thế nào? Và cầm đồng hồ ở tay, cho ông ta một phút để nghĩ. Anh Thạch nhớ chứ? Người tên là Thạch gật đầu. Vâng. Người thiếu nữ xem đồng hồ Bây giờ đến việc nhà Trước hết tôi hãy tính công Người thiếu nữ mỉm cười Rồi sau sẽ đến những lỗi đáng trách Người thiếu nữ vẫn giữ nguyên một đù cười Khi nói câu sau Nhưng đôi mắt lạnh lùng Có một vẻ nghiêm nghị đáng sợ Anh thược Anh thắng Sẽ cầm tám thẻ Còn anh thạch Cầm năm Sau khi đến hiệu Á Đông, anh sẽ lấy ba thẻ nữa. Nếu việc thành công, còn nếu sơ xuất thì như luật đã định, chúng tôi không dùng anh được nữa. Mấy người đàn ông chia nhau những tệp giấy bạc mà người thiếu nữ vừa lấy trong ví ra. Công việc rất thản nhiên, không vui mừng và cũng không ân hận. Phòng chú ý thì thấy mỗi thẻ mà người thiếu nữ nói lúc nãy là năm đồng. Phong hiểu rằng họ trả công cho nhau từ năm đồng một thẻ trở lên, nhiều, ít, tùy theo công việc nặng nhẹ. Xong việc biết ơn của tôi, lời người thiếu nữ, tôi xin tính đến việc trách phạt. Phong chợt thấy một sự lo lắng như vừa ám đến. Câu nói ôn tồn của người thiếu nữ khiến cho năm bộ mặt đổi khác hẳn đi. Anh chưa hiểu ra sao. Chỉ phản phất đoán sẽ có sự phi thường sắp xảy tới. Người thiếu nữ tiếp Trong việc hành động của đảng Tam Sơn, kỷ luật phải giữ hết sức khe khắc. Các anh vẫn hiểu. Bổn phận tôi và bổn phận của các anh là phải theo đúng từng điều. Tam Sơn đứng vững được bấy lâu, hành động được im lặng và chú đáo đến thế là nhờ ở các anh có tài mẫn cán, cũng nhờ ở cả sự trọng kính những kỷ luật của chúng ta. Những lời nói rất dịu dàng ấy gây nên một điều trái ngược là làm không khí mỗi lúc một lạnh lùng thêm. Trong sự im lặng nặng nề, người thiếu nữ thở một tiếng dài, xem xét ảnh hưởng của câu nói của mình trên những bộ mặt lúc đó đã trở thành trơ như tượng. Một lát sau, Tiếng thở dài nữa, cô ta khe khẽ gọi. Anh Thường, người đàn ông ngồi bên phía trái cô ta bỗng giật mình lên, đôi mắt mở to, hoảng hốt. Anh Thường, xin anh trả lời cho anh em ở đây nghe câu hỏi này. Kẻ định tâm phản bạn có ở trong đảng Tam Sơn được không? Thường đáp không ra hơi. Không. Người thiếu nữ gật đầu nhếch một bên môi, đôi mắt nhíu lại một chút. Không ở trong đảng được, nghĩa là phải ra khỏi đảng, phải không anh? Tiếng vân cũng nói ra như trong một hơi gió. Phải ra khỏi đảng, anh thường nghĩ, nghĩa là phải thành người không hại được anh em. Và thế nghĩa là phải chết, có phải thế không anh? Thường nhắm miệng lại, nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Phong trông thấy cái yết hầu cử động rất rõ dưới cổ của anh ta. Người thiếu nữ lại hỏi, Có phải thế không anh? Thường mới rụt rè đáp lại, Phải, nhưng tôi không hiểu tại sao. Tại sao tôi không hỏi anh câu đó phải không? Tại sao ư? Tại tôi muốn xem anh có nhớ luật lệ không? và có lẽ cũng tại một vài cớ khác nữa. Đây tôi xin hỏi, những bản thảo trong giấy má bí mật của đảng ít lâu nay mất nhiều tờ quan trọng. Anh có biết ai lấy không? Thường trả lời không, nhưng vẻ mặt khuynh loạn của anh ta cho mọi người biết rằng là anh ta đang nói dối. <cười> anh không biết à? Có lẽ anh cũng không biết những chỗ ta tụ họp. Những phố ta lấy làm nơi hẹn hò, với những số điện thoại, những bản chữ bí mật. Tất cả những giấy má ấy, có lẽ anh không biết có người vẫn để ý sưu tầm mà. Anh không biết, nhưng chúng tôi biết. Chúng tôi lấy làm lạ rằng sao những vật đó lại ở trong phòng số 7, là phòng của anh. Dù các giấy má quan hệ và những đường lối, thời khắc và những ước khoảng của bọn ta, Các thứ đó đều ở trong phòng anh, trong một cái hộp đồi mồi đựng thư tình, và để dưới đáy tủ, không ai chú ý cả. Điều đó chứng tỏ anh có một ý tưởng không thân thiện đối với anh em nhà. Anh xúc tích việc tối giác bạn hữu trong lòng, và đợi dịp tốt để hại cả một đoàn thể. Ít lâu nay anh bị dò xét mà không ngờ, anh đi đâu giao tiếp với ai? Thư từ đi đâu con mắt Tam Sơn trong suốt được cả. Anh đã biết Tam Sơn làm việc gì, cũng có đủ tan chứng. Tam Sơn biết cử động của anh rồi, vậy Tam Sơn phải khuôn xử chứ. Nàng cười một cách ghê gớm, giọng nói vẫn lưu loát êm dịu ôn tồn. Phong thấy người thiếu nữ có một năng lực phi thường để chỉ huy trong bọn người bí mật kia. Anh vừa thù ghét, vừa cảm phục thầm. Và trong lúc đang có những cảm tưởng khiến anh ngạc nhiên cho lòng mình, Thì nghe một câu gỡ là Anh em, xin đứng cả dậy, để chào anh Thường lần sau hết. Anh Thường sẽ tự xử, để tránh cho anh em một chút mất thì giờ. Bốn người như bốn cái bóng lặng đứng dần lên, Trừ có một Thường. Có lẽ anh ta khiếp sợ quá, không cử động được nữa. Một người đến bên để dìu anh ta dậy, nhưng người thiếu nữ can lại. "Thường chết rồi." Thuốc độc ngấm nhanh thật. Lời người thiếu nữ mà Thường cũng biết điều, việc phản phúc của anh ấy mới chỉ là một ý nghĩ một lúc khởi đầu. Thường hiểu là đến thế thì không còn mong gì, đó là số phận của kẻ bội phản. Cô đưa ngón tay ấn lên một cái khuy điện ở thành ghế. Hai người lực lượng một căn buồn khác mở cửa bước vào. Trông thấy cái xác cứng đờ ở đó. Hai người không kinh ngạc, lặng lặng khiêng đi. Người thiếu nữ thở một hơi thật dài, khoát tay như cố đuổi một ý nghĩ âm u. Rồi tiếng cười nói lại trở nên trong trẻo vui vẻ. Cô ta ngoảnh nhìn ra cửa, phía lê phong đang ẩn. Bây giờ thì xin mời ông Lê Phong vào chơi. Phong thấy lạnh toát cả mình. Anh chợt hiểu ra rất nhanh. Cái nguy hiểm đến cũng rất mau chóng. Anh ngoảnh nhìn lối anh vừa qua lúc nãy. Hai người đàn ông tiến lên. Trên đầu anh, ánh sáng bỗng bừng lên trong một ngọn đèn điện. Người thiếu nữ trong kia nhắc lại câu rất lễ phép. Mời ông Lê Phong vào chơi. Ba giây đồng hồ để tính hết các việc nên làm. Phong trao mày, cắn môi dưới, ngoáy ngón tay lên một vòng trong không khí, rồi mỉm cười. Anh chưa có một kế gì, nhưng anh cũng vặn quả nắm, mở cửa bước vào. cúi đầu trước người thiếu nữ, và nhã nhặn, lịch sự như vào một phòng khách văn chương. Chương 2 anh from bước vào như tới một nơi khắp thính lịch sử. Y phục của anh chỉnh tề, gọn gẽ, như sẵn sàng thích hợp với lúc này. Anh cúi chào người thiếu nữ một cách nhã nhặn, rất tự nhiên. Rồi hai tay nhét vào túi quần. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, miệng mỉm cười, đầu hơi gật gù như một người thưởng thức cách trang hoàng của căn phòng lộng lẫy. Theo bề ngoài thì phong ta ra người lấy làm bằng lòng lắm. Anh hỏi, Chà, ở đây dễ chịu biết chừng nào, Thực là một chỗ lý tưởng. Câu trả lời mà anh đợi đến ngay. Chỗ ở lý tưởng cho người biết điều. Chưa bao giờ phong thấy dáng điệu, Cử chỉ của mình dễ dàng được đến thế. Anh biết là anh đang đóng kịch, Đóng một tấn kịch nguy hiểm, Nhưng anh có đủ can đảm, Đủ minh mẫn để giữ cho điệu bộ rất tự nhiên. Hai mắt người thiếu nữ vui vẻ và tò mò nhìn theo anh. Anh bước tới bên bàn, thông thả ngồi xuống một chiếc ghế bằng, vắt chân nọ lên chân kia, rồi thở một hơi, làm như chỗ này là một nơi quen thuộc, anh vẫn thường đến. Và những người ngồi gần đó toàn là chỗ bạn thân. Sự yên lặng như chất chứa một ý nghĩa khác thường. Phòng thấy từng phút, từng giây qua đi. Trong tâm trí của anh, bao nhiêu mưu cơ đều sắp đặt sẵn sàng từng câu nói, từng cách trả lời, chỉ chờ sẵn để giúp anh trong một cuộc chiến đấu. Tuy vậy, anh cũng hiểu rằng đây là chốn hang hùng. Một khi người ta đã vào, thì khó lòng ra thoát khỏi. Lòng anh có một sự hồi hộp băng khoăn, cùng với những cảm tưởng lo âu, chưa bao giờ thấy. Nụ cười vẫn tươi nở, đôi mắt trong sáng trên khuôn mặt bình tĩnh, chỉ là thứ mặt nạ mà anh cố gắng giữ nguyên để đánh lừa người thiếu nữ. Nhưng người thiếu nữ cũng mỉm cười, và đôi mắt hóm hỉnh của cô ta dường như cũng tỏ cho Phong biết rằng cô ta trông thấu rõ điều anh muốn giấu. Ông Lê Phong Tiếng gọi dịu dàng và không có một chút gì mỉa mai hay có ác cảm. Phong hơi quay đầu về phía người thiếu nữ, nàng cao đôi mày lên, đợi, và không nói gì. Người thiếu nữ lại tiếp. Ông Lê Phong, chắc hẳn ông không ngờ rằng hôm nay có cuộc trùng phùng mau mắng đến thế này nhỉ? Phong đáp. Vâng, thờ, nhưng tôi không lấy làm lạ. Ở đây có sự lý kỳ, tôi là người ưa được ngạc nhiên, và chỉ có sự ngạc nhiên để làm cho tôi rung động. Sau một tiếng cười nhỏ, người thiếu nữ nhìn Phong chăm chú, như trước một trò hay hay. Cô ta xe xẻ lắc đầu. Nhưng có một sự ngạc nhiên mà không đợi đến bao giờ, thì hôm nay, tôi được hân hạnh đem đến tặng đế Phong cười sung sướng. Hả, <cười> nhỉ? Tôi có thể biết ngay được không? Ông đoán thử xem. Phong làm bộ miếm miệng, trao mày, và như người tìm mãi một bí mật nhưng không ra. Anh nhũng nhãn thú thực, tôi xin chịu, không thể đoán được. Người thiếu nữ nói, Ông Lê Phong hôm nay lười nghĩ thật, vì câu chuyện có gì là khó khăn đâu. Cuộc gặp gỡ của ông với tôi hôm nay, đối với ông là một thành công. Cuộc khám phá được vào nơi xào huyệt. Nhưng chắc không ngờ rằng, nếu không có chúng tôi giúp sức, thì không đời nào ông biết được chỗ ở này. Phong hết sức trầm tĩnh để khỏi lạc giọng. Anh cố hỏi một cách tự nhiên. Thế nghĩa là... Nghĩa là tôi đã dùng một mưu nhỏ để mời ông vào đây. Người lạ mặt đã qua ở vườn hoa hàng đậu vừa rồi, đứng rình trước một hàng cà phê, rồi sau cùng vội vã về cấp báo ở đây. Cái người mà ông đã chịu khó theo đuổi một cách rất công phu. Thưa ông Lê Phong, đó chính là một người dẫn đường mà tôi cử ra để cho ông tìm thấy lối. Thực là một đòn khá nặng, nhưng Phong nén chịu và cố tươi cười, anh gật đầu khen. Thì ra tôi vào đây là nhờ cái nhã ý của chủ nhân. Chỉ tiếc rằng không thể đền đáp được sự ân cần đấy. Vì thế nào, trong một giờ nữa, tôi cũng sẽ ra khỏi đây. Lúc ra cũng như lúc vào, có lẽ lại còn dễ dàng hơn nữa. Phòng đưa mắt nhìn bọn người trước mặt và giữ một thái độ khinh mạng, Tuy rằng vẫn lễ phép. bọn mấy người đàn ông chăm chăm nhìn vào anh tỏ ra vẻ ngạc nhiên một cách khôi hài, một vài nụ cười không giấu vẻ mỉa mai. Người thiếu nữ nói: “Tôi cũng rất lấy làm tiếc vì rằng không thể để người khách của tôi ra chóng được đến thế. Vì lẽ gì, Ông Lê Phong sẽ biết sau. Chủ ý của tôi bây giờ là hãy lưu ông lại ở đây ít lâu. Xin ông coi đây như là nhà của ông. Một nơi tuy chật hẹp, nhưng cũng có đủ phòng sách, đủ có báo chí, giấy bút để cho ông đỡ buồn. Ông muốn sai bảo điều gì thì đã có người túc trực. Điều chúng tôi xin ông nhớ kỹ là ông đừng tìm cách phụ lòng chúng tôi. Những người hầu hạ ông, nếu cần, lại là những người biết cản trở ông một cách rất khe khắc. Người thiếu nữ đứng dậy, đưa tay bám vào thành ghế. Tức thì một hồi chuông vang vẳng ở đằng xa. Cô ta trong đồng hồ đeo ở tay. Ngoảnh lại, bảo hai người đàn ông đứng ở sau. Có lẽ bây giờ anh Dũng đã tỉnh rồi. Miếng võ của ông Lê Phong đã giúp anh ta ngủ đi một giấc ngắn. Hai người tìm người khác thế chân sung, để sung đứng hầu ngoài cửa buồn này. Rồi ngoảnh về phía cửa trong, người thiếu nữ bảo hai người vừa bước tới. Các anh lúc nào cũng phải ở gần đây, để cho ông Lê Phong sai bảo. Anh thức, chỉ cho ông cắt buồn tắm, buồn ngủ. Còn anh Thịnh thì sẽ hỏi ông dùng những thức ăn gì và vào những giờ nào. Tôi muốn rằng cái thời kỳ của ông Lê Phong ở đây có lẽ là rất lâu. Ông không phải phàn nàn về các anh một điều gì cả. Các anh phải vâng lời ông, như là vâng lệnh tôi. Duy có một điều ông muốn ra khỏi đây thì các anh không được phép chịu ý. Trong bao nhiêu lời của người thiếu nữ nói, Phong không hề thấy có một tiếng gì là hách dịch. Xong những câu ngọt ngào ôn tồn đó, Được các người bộ hạ kính cẩn Như là một hiệu lệnh oai nghiệm Bọn đàn ông cúi đầu lui ra Người thiếu nữ uyển chuyển Bước về một góc phòng Nhẹ nhàng ngồi xuống một bàn trang sức Nho nhỏ và xinh đẹp Vừa chăm chỉ sửa lại nhan sắc Công việc tự nhiên và ngoan ngoãn Có một thứ ý vị trẻ thơ Khiến cho Lê Phong phải lấy làm ngạc nhiên Cô ta ngửa đầu ra Kẻ một nét lông mày, tô lại một chút son môi, uống éo ngắm mình trong gương, và sau cùng, đứng lên lại gần Lê Phong, thân mật như một cô bạn âu yếm. Ông Lê Phong ở nhà nhé, tôi có việc cần phải đi, không thể tiếp chuyện ông được bây giờ. Cô ta toàn nói thêm một câu gì, nhưng chợt ngừng, nhíu mắt nhìn sững Lê Phong một hồi rồi lẳng lặng bước ra cửa. Lê Phong nghĩ thầm kỳ dị, kỳ dị thật. Anh cắn lấy môi, mắt dán lên cánh cửa vừa khép lại, khóa trong ổ kêu lên mấy tiếng gọn. giữa một sự im lặng ấm êm dịu dàng. Anh thông thả quay nhìn sự tĩnh mịch của khắp gian phòng, bụng bảo dạ. Lê Phong ơi, thế là Mỹ bị tù rồi. Đời tù của Lê Phong bắt đầu bằng một giấc ngủ rất ngon lành. Ở vào những trường hợp khó khăn như lúc này, anh cần đến sức nghĩ phi thường, sự sáng suốt tột bực của tinh thần. Cho nên, anh nghĩ để các bộ phận của dây thần kinh được hoàn toàn nới giãn, lặn hết trực giác, để rồi thu bao nhiêu sức mạnh, nâng lên với lòng sôi nổi chiến thắng. Để làm việc Phòng thư thái trong bộ áo ngủ mới Anh ngắm mình qua bộ y phục mỏng, nhẹ Quần áo là một thứ hàng lụa đắt tiền Những sọc to thẩm, cách nhau với màu tím nhạt Phơ phất điểm hồng Phòng bước ngang dọc trong cái thế giới đặc biệt của mình mỉm cười với ý nghĩ Những phút thiên liêng cẩn trọng Trong lúc sửa soạn, ta mua khí đắc. Anh chợt đứng lại, tay nọ bọc trong lòng tay kia, đầu hơi nghiêng, mắt liêm diêm, và đôi mày nhíu lại như đứng ngắm kỹ một công trình vô hình. Hay nói cho đúng, anh đang thụ hưởng cái dáng yêu kiều của một trai giai nhân tuyệt sắc. Anh lẩm bẩm, chà, đây là cái quà, một thứ quà riêng, ưa chuộng của ta. Chủ nhân có nhà ý đem tặng cho ta chứ? Lê Phong yêu đời nhỉ? Thiếu nữ đứng thẳng thắng ở bực cửa, Sẽ ngã đầu chào. Phòng hơi sửng sốt, Ngừng bật, Định thần nhìn ra trước mặt, Chỗ có tiếng nói, Cô ta vào từ bao giờ, Anh cũng chẳng hay. Có lẽ đó là lúc, Anh đang quay lưng đi về phía cửa, Xéo ra góc phòng đằng kia. Sự tức giận bị người bắt gặp, đương lúc tự do phát biểu ý tưởng, vụt bùng lên. Nhưng anh ác ngay đi được và đáp lễ một cách văn vẻ. Ồ, oh, có khách quý lại chơi mà tôi không ra nghen tiếp, xin cam chịu lỗi. Nàng liến thoáng đáp liền, lỗi về phần tôi vì tôi không báo trước. Phòng ra bộ như một người chủ nhà xin lỗi khách vì nhà cửa thiếu thốn. Tôi mới đến ở chưa có dịp mắt chôn anh giơ tay gần đầu người thiếu nữ dùng ngón tay trỏ ấn mạnh vào cái khuy trắng ở tường tiếng len ken vừa dứt cái mặt bầu bĩnh và đôi mắt gườm gườm của sung lấp ló toan vào mà anh ý tứ nhìn người thiếu nữ cái chuông này chỉ để gọi người hầu cận trung thành của tôi thôi Người thiếu nữ ròn rã quay sang bỏ sung. Đấy, anh sung nghe đấy. Ông Lê Phong đã có lời khen anh đấy. Anh ráng mà hầu hạ ông cho chu đáo, rồi sẽ có thưởng nghe không? Người thiếu nữ đưa tay khép cửa, rồi đứng im lặng nhìn Lê Phong. Phong kiểu cách, chỉ chiếc ghế mời. Quý khách chắc có việc phải ở lâu. Xin mời cô ngồi, kéo mỏi. Vừa nói, cô ta vừa hóm hỉnh liếc Lê Phong. Cảm ơn chủ nhân, vì từ nay ông Lê Phong sẽ là chủ nhân ở đây, nếu... Người thiếu nữ chợt ngừng bật nhìn vội vào mắt cô Lê Phong và bối rối ngoảnh đi. Vẽ mặt cô ta dần dần dịu xuống. Đôi mắt mơ màng, như dõi theo ý nghĩ xa xôi, giống hệt một nữ kịch sĩ có tài. Nàng đổi ngay sắc mặt, nhanh nhẫu tiếp. Nói thế thôi, chứ ông Lê Phong... Thiếu nữ đưa tay vuốt tà áo, rồi như chợt nhớ ra, nhìn xuống ngay. Sáng nay tôi lười trang điểm quá, các đồ trang sức để quên trong này. Cô ta đi lại phía bàn con. Ông Lê Phong cho phép tôi lấy ra nhé phòng đứng xem người thiếu nữ thu gọn cái hộp phấn sáp, gương lược. Hôm đó cô ta mặc một chiếc áo satan màu đen. Hàng mềm như dính theo các đường cong thon thon của thân hình đều đặn. Đôi dép nhung cùng màu vừa vặn. Khít lấy cái bàn chân trắng nhỏ. Hai ống quần lụa trắng, bông phủ gần chín đôi gót hồng hồng bé tí xíu. Mỗi một cử chỉ... Một dáng điệu của người thiếu nữ là một sự nhịp nhàng kiều lệ mà Phong nhìn bằng đôi mắt chăm chú và tươi cười. Cô ta ưỡng ngực soi vào gương, đeo chuỗi hạt vào cổ và mơn sửa lại mái tóc ở sau gáy. Phong nghĩ ngay đến những giai nhân bí mật trong truyện cổ, những thứ nhan sắc ghê rợn đắm đuối, lã lướt trong bóng âm cung và mùi thơm tím biếc của xạ hương. Anh lại nghĩ đến một đoạn của truyền thuyết Tàu. Một truyện huyền ảo và nên thơ anh đọc đã lâu năm và nay vẫn giữ nguyên những hình ảnh kiều mị lẳng lơ trong phần mộng thơ của tâm tưởng. Cuộc đời thực tế hồ như khiến Lê Phong không bao giờ mơ mộng. Anh chỉ có những ý nghĩ thiết thực và chỉ làm những việc thiết thực. Những tình cảm tuy ẩn rất sâu kín. Bao giờ cũng dồi dào sẵn có trong lòng anh Tất cả những sự ấy Đến nay được dậy lên Như thức tỉnh bởi một quyền lực kỳ bí Phong gợn người lên một lượt Một cảm giác khoan khoái Đê mê Chạy một luồng dài trên da thịt Và cùng lúc đó Phong thấy lòng lo ngại Một cách to rộng lạ thường Mắt anh vẫn mơ hồ Theo cử chỉ đẹp đẽ của người đàn bà kia Miệng anh không có cớ gì, cũng nhẹ nhẹ mỉm cười. Và anh đứng yên, đứng im liềm, đứng như thế trong ba bốn phút đồng hồ. Không ngờ một tí nào rằng anh đang vô tình đóng vai một chàng ngẩn ngơ vì sắc đẹp. Bỗng nhiên người thiếu nữ quay lại, hai mắt đen biết. Trong một giây, đâm đâm nhìn anh không chết. Dơ cao ngang mặt một vòng hạt trai to, xanh trong biếc. Ngón tay cái và ngón tay trỏ khi cầm rón lấy một hạt ngọc, bàn tay hơi xòe ra, và ngón út cong vút lên như một bước măng non. Cô hé miệng, toan hỏi Phong một câu gì. Nhưng khi nhận thấy vẻ mặt mơ màng của Phong, thì cô ta im bặt, chớp mắt liếc ngang Phong một cái rất nhanh, rồi quay lại săn sóc những đồ nữ trang quý báu. Cô ướm hết chuỗi này đến chuỗi khác. Đeo thử lần lượt hàng hai ba chục chiếc vòng, nhẫn, đủ kiểu, rực rỡ, đủ mọi màu. Cô ham mãi trong cuộc trang sức, ngắm nghía như say xưa bởi tấm nhan sắc lộng lẫy mê hồn của mình. Ở con người ngọc ngà ấy, Phong nhận thấy có một luồng điện, một sức mạnh, một hơi ấm, dịu, tỏa ra và chập chờn từng đợt sống nhịp nhàng... Bao phủ lấy người anh Anh nhắm mắt Hít một hơi thật dài Người mềm lã đi Như một sợi bún Anh hơi hoang mang thấy rằng Nếu cái di phút này kéo dài ra nữa Thì có lẽ cả thân anh Sẽ tan ra như khói mất Một tiếng cười Làm anh bừng tĩnh Tâm trí sảng khoái cùng trở lại Với anh như làng chớp Phòng quát mắt nhìn người thiếu nữ Cô ta Chẳng biết vô tình hay cố ý, Đang uống éo cười với bóng ở trong gương. Thấy cảnh đùa ngộ nghỉnh ấy, Cách vui nghịch như một đứa trẻ nhỏ, Phong bật cười, Nói tỏ ra cái ý nghĩ ấy. trẻ thơ lạ thường. Giọng anh nhỏ nhẽ bay ra như một hơi thở. Người thiếu nữ vùng xoay trở lại, Đưa mắt trong phong, Không chớp, Cô ta á lên một tiếng, rồi quay phắt đi, khủy tay của cô ta khép vào trước ngực, hai bàn tay xòe ra như mấy cánh hoa rời lá, đỡ lấy cặp má nóng bừng, thoáng qua gương, anh nhìn rõ một khuôn mặt hồng tươi, trong đài tay sen trắng mát, hai tia mắt người sáng long lanh như sao, đôi môi đỏ thắm của cô ta hé mở để lộ một nét trắng phau của hàm răng nhỏ Phòng lắng hơi, chăm chấm ngóng đời. Có một sự gì nao nao kích thích, làm cho anh muốn rướng lên về phía người ấy. Một giây im lặng bức rứt đến khó chịu. Tiếng quay của quả nấm rất mạnh. Cánh cửa bật mở, một khối người như lao vào theo luồng gió. Phòng cứng người trố mắt nín đợi. Người đó thường quắt mắt miếm môi, nói mấy câu như đọc điều lệnh bằng một thứ tiếng lóng mà phong không hiểu người thiếu nữ ngẩng mặt lên hai bàn tay níu lấy cạnh bàn nay buông thõng xuống nắm chặt áp vào đùi lâu dần lê phong thấy một vẻ oai nghiêm đáng sợ ở thiếu nữ cô ta ven mặt lên nhìn rất thẳng hất hàm ra hiệu cho thường anh này tức khắc lui ra vội vã như một người trốn tránh Thiếu nữ quay lại, ôm cái hộp gỗ muôn, và lạnh lùng, thông thả đi ra. Cái trạng thái lạ lùng trong lúc vừa qua của tâm hồn mình, tính nết kỳ lạ của người thiếu nữ, cùng với đoạn kết đột nhiên xảy ra một cách bất ngờ. Bằng ấy thứ, bây giờ làm cho phong sao xuyến, phân vân không biết đường nào để đặt ý nghĩ. Anh vẫn còn ngờ rằng, đấy là một đoạn phim ngắn, chiếu nhanh trên màn ảnh. Chấp hai tay sau lưng, Phong qua hết phòng này sang phòng nọ. Anh bước từng bước rất dài, như muốn đo diện tích của các căn buồn. Cứ cái dáng điệu như thế, anh đi đi lại lại, hùng hổ như con cọp ở trong củi. Sự bực dọc, có lẽ trúc dần dần xuống có chân, để theo bước đi, thoát ra bên ngoài. Đến lúc Phong đứng lại ở cuối phòng đầu, ngắm lại các cửa buồn ngõ tung, thì anh đã thấy lòng hơi nhẹ nhõm. Đứng trầm ngâm hồi lâu, anh sắp sửa đem trí xét đoán phân tách, suy tính về trường hợp và số phận của mình, nghĩ cách vượt khỏi tù hãm, để lại được ra thảnh thơi vùng vẫy trong cuộc săn đuổi, trò vui táo tợn, mà Phong vẫn hằng tìm kiếm. Anh lại thấy trực giác bị khiêu động, tâm hồn rung động say xưa. Phong xoa mạnh hai tay vào nhau, Lẩm bẩm, Lê Phong ơi, Mi chả vẫn thường nói, cuộc chiến đấu càng gây go chừng nào, đời của Mi càng được sống từng phen nồng ấm chừng đấy chứ. Anh dơ tay trỏ lên trời, há mồm, sắp diễn thuyết một tràng nữa, như những khi anh hăng hái, thì bỗng ngứng mặt. Phong thu mình lại, lom khom chăm chú ngắm sự kỳ lạ vừa đến, ngắt lời diễn của mình. Phong ngừng lại giữa nguồn hùng biển Mắt anh nhìn sững lên cánh cửa vừa khép lại Hình như anh thấy Vẽ trên mặt gỗ Là những cảnh tượng hết sức lạ lùng Đó là những cảnh tượng anh thoáng thấy Trong một khoảnh khắc rất ngắn Nhanh chóng như làng chớp Nhưng không đời nào anh quên Mắt Phong có một sự tinh tường khác lạ Anh thấy được những sự Mà có mắt thường Phải chăm chú lắm mới nhận thấy Đó là một đức tính hiếm có, một khiếu rất quý báu của trịch giác, đã nhiều lần cứu giúp anh trong những trường hợp khó khăn. Vừa rồi người thiếu nữ bước ra khỏi phòng, và trước khi khép cửa lại, phòng bắt chợt bàn tay của ta đưa về một phía. Cử chỉ ấy trong thành thuộc, tỏ ra là người thiếu nữ đã quen lắm. Ngay lúc đó, Những tiếng động đặc biệt đưa tới cùng với mấy tiếng chuông khe khẽ kêu. Phong hiểu ngay. Trong trí âm, rõ rệt hiện ra như in trên một tờ giấy, cả một bộ máy móc tinh xảo, mà anh có thể biết được các then khóa sau này. Sự kích thích lại làm anh minh mẫn thêm. Phong nghĩ lại những câu nói lóng vội vàng anh vừa được nghe. Phong ngạc nhiên rằng, sau lúc đó, anh đều hiểu được cả. Trong giây phút, những lời bí mật rắc rối hình như tự dàn xếp đâu vào đó, theo một ước khoảng mà Phong tự dưng gỡ ra được. Phong như người gặp may, bắt được cái chìa khóa lạ lùng để mở cửa những kho tàn huyền bí. Anh gật gù, bụng bảo dạ Ngôi phúc tinh của mình còn sáng. Lê Phong sẽ thắng được trận, và thắng ở ngay trong hang hùng. Phong xem đồng hồ tay, vẽ mặt hớn hở, ung dung đến ngã người trên ghế, hít vào một hơi thở khoan khoái, và thấy tất cả sự vui sống ở đời. Anh lắng tai nghe sự tịch mịch ở trong phòng. Giữa nơi tù hãm này, anh không thấy một cảm tưởng gì là đè nén. Phong lấy thuốc hút, mỉm cười với những ý nghĩ mới đến, và để cho tâm trí phơi phới bay trong một bầu trời vơ vẩn. Phong biết rằng, lúc này không phải là lúc băng khoăn. Anh sẽ có đủ tài lực ứng biến khi nào cần phải hành động. Sự nguy hiểm mà Phong dấn thân vào một cách đột ngột lúc đó, gần như là một trò vui mới mẻ. Mỗi một sự ngạc nhiên là một điều thú vị, và Phong nô đùa với sự nguy hiểm, như người làm trò siết, thành thạo, Dỡn múa trên sợi dây căng Trong lúc đó Ở nhà báo thời thế Có một sự hoạt động khác thường Ông chủ bút Văn Bình Ngồi ở sau bàn giấy Vừa cắt đặt các công việc Cho nhà in xong Thì cánh cửa phòng bỗng mở Bốn phóng viên đứng đợi lệnh Tuy đã quen với các việc đột xuất Lúc đó cũng phải sửng sốt Vì thấy vẻ hốt hoảng Của người vừa bước vào Đó là người đàn ông thấp bé, ăn mặc, tiều tụy, trông như một người thất nghiệp lang thang ở khắp đường. Mặt người ấy, cắt không còn hột máu. Hai mắt lo sợ nhìn khắp mọi người như có ý tìm tòi. Vừa trông thấy Văn Bình, hắn ta đã lại bên và hỏi dồn. Anh Bình, Mai Hương đâu? Mai Hương đâu? Anh nhận ra là người phóng viên chân tay của Lê Phong. Anh hỏi. Cái gì? Cái gì thế? Người kia không đáp, vẫn hỏi, Mai Hương đâu? Mai Hương chưa đến à? Đến rồi, nhưng lại vừa mới đi. Có việc gì thế? Việc gì? Lê Phong bị bắt rồi. Bị bắt à? Nhưng từ bao giờ? Từ 5 giờ chiều, Phong dẫn tôi với ba anh nữa, đi theo hẹn đến Mã Mây, nhưng không thể nào tìm thấy được những dấu hiệu anh ấy dặn từ trước. Bọn chúng tôi xin nghi, lập tức mở cuộc điều tra, thì biết anh ấy bị đảng Tam Sơn lừa vào trồng. Văn Bình đứng phát dậy. Sự kinh ngạc khiến anh không nói được lời nào. Anh biên vội mấy chữ lên quyển sổ nhỏ, ra hiệu cho một người cầm đi tức khắc, rồi vặn dây nói. Alo, 6363, bạn đấy phải không? Văn Bình đây, Lê Phong bị bắt rồi, anh để hai người lại canh nơi đấy. Còn ba người thì phải đi với anh lập tức lại đây. Đúng rồi, ở Mã Mây, 5 giờ, đến ngay, nghe không? Được. Quay lại phía người phóng viên, Văn Bình đáp. Trong một giờ nữa thì phải tìm thấy Lê Phong. Các anh phải đem toàn lực ra hoạt động. Anh Lư phải ở luôn ở đây để đợi tin đưa đến. Một anh đi báo cho Mai Hương biết, và bảo lại đây ngay. Hiện giờ thì chưa có một dấu vết gì. Công việc rất khó khăn. Nhưng nếu các anh biết mở mắt tin tường ra mà nhìn, Thì thế nào ta cũng phải thắng. Điều cần nhất là tôi xin các anh hãy giữ bình tĩnh hết sức. Hết sức mau lẹ, Nhưng cũng phải hết sức yên lặng mà tiến hành. Bình vừa nói dứt, Thì cửa phòng lại bật mở. Một người ăn mặc như người bán báo, Không chào ai hết, Xăm xăm chạy lại nói nhỏ vào tai văn bình. Bình cau mày, Vẽ mặt mỗi lúc một lo ngại thêm. Anh đưa mắt nhìn khắp lượt các người đứng chung quanh, miệng lẩm bẩm. Vô lý, có thể như thế được ư? Anh ra hiệu cho người mới đến, theo anh sang bên kia phòng. Bình hỏi người bán báo, anh có chắc không? Người kia gật, chắc. Nhưng sao anh biết? Lê Phong vẫn chú ý đến hắn, nghi ngờ ngay từ lúc xảy ra án mạng ở phố Huế, và dặn tôi phải coi chừng. Tôi điều tra, thì thấy có ba lần hắn vào trong ngõ mã mây. Bình cắn lấy môi, ngẫm nghĩ một lúc rất lâu. Đột nhiên anh ngững lên, đổi hẳn vẽ suy nghĩ ra vẽ tươi cười và dặn nhỏ. Anh phải giữ việc này bí mật hết sức. Phải làm như không có chuyện gì xảy ra hết. Danh dự của thời thế với tính mệnh của Lê Phong đang gặp một lúc nguy hiểm ghê gớm. Còn hay mất là ở lúc này. Anh đến ngay nhà Lê Phong, bảo thằng Biên đưa các giấy má của Phong mới ghi chép về vụ này, rồi đem đến nhà báo ngay. Để làm gì? Tôi mới nghĩ ra một ý quan trọng. Những điều rất nhỏ nhặt, như một sợi tóc, có thể làm manh mối cho ta thấy được những điều phi thường. Bình cười gằn vì anh chợt thấy những lời nói và cử chỉ của anh bây giờ giống như giọng điệu của Lê Phong, người bạn mà anh chịu ảnh hưởng. Anh tự thấy có một nhiệm vụ quan trọng, phải điều khiển một cuộc chiến đấu lớn, và ngạc nhiên thấy mình hăng hái mạnh mẽ khác thường. Thường ngày trong lúc làm việc với Lê Phong, anh vẫn bị Phong coi thường, đôi khi lại phải nghe những câu của Lê Phong chế diễu hoặc chê trách. Mình vẫn mong có dịp để tỏ cho Lê Phong biết rằng mình không đến nỗi đổ tồi như Lê Phong tưởng. Nhưng những dịp đó nhất định không chịu đến Bao nhiêu vụ bí mật để người ta có thể trổ tài được Lê Phong đều chiếm lấy Và khám phá được rất nhanh chóng Không để cho Bình kịp có thời giờ đem phương pháp riêng ra để thử nghiệm Hoặc để thực hành Bình không ngờ có một cái tai nạn nguy khốn cho người bạn thân Là chính là cơ hội trổ tài mà anh thường mong mỏi Bởi vậy Tuy lo sợ cho bạn Anh cũng hơi có ý mừng cho anh. Và nhận lấy cái trách nhiệm này, Bình có vẻ đạo mạo, quan trọng. Anh để một tay lên vai người trước mặt, nói một câu thân mật, rắn rỏi Anh đi đi, tôi trông vào anh đấy. Rồi lặng lặng mở cửa, tiễn chân người kia đến tầng cầu thang. Lúc Bình trở lại phòng chủ bút, thì anh đã có chương trình sẵn sàng anh mở cửa bước vào vừa toan dặn bảo mấy người chân tay thì bỗng cau mày như gặp một điều thất ý sau bàn giấy mai hương đã ngồi ở đó và đang chỉ tay vào một bức địa đồ dưới mắt chăm chú của bọn phóng viên kia cô mai hương đến lúc nào thế tôi vừa đến cô đến vừa may tôi đang cần bàn với cô một việc quan trọng tôi cũng vậy Nhưng chuyện quan trọng của anh là chuyện gì? Lê Phong bị bắt rồi. Vâng, thế rồi sao nữa? Sao? Bây giờ phải tìm cách xử trí với bọn Tam Sơn chứ. Tuy vẽ mặt đâm đâm, Mai Hương cũng phải mỉm cười. Cái tin quan trọng của anh báo hơi muộn, vì tôi biết tin ấy đã nửa giờ rồi. Còn đối phó với bọn Tam Sơn, thì đây tôi đã có cả một kế hoạch chu đáo. Vừa rồi tôi đã phân giải cho các anh này biết, và xin anh cũng giúp vào đó một tay. Trước hết, anh giữ một cái trọng trách, nhận các tin tức từ giờ đến nửa đêm. Anh phải ở luôn nhà báo, cùng với ba anh, Lương, Hữu và lực. Các anh khác sẽ theo tôi đến mã mây. Một mặt báo cho sở liêm phóng. Nghe giọng nói và thấy cử chỉ lanh lẹn của người thiếu nữ. Văn Bình biết rằng trong việc này, Mai Hương thế nào cũng sẽ thành công. Anh nghĩ thầm. Hết lê phong lại đến Mai Hương. Họ không lúc nào để cho mình có được một dịp tốt. Tuy nghĩ thế, Bình cũng thấy vững tâm hơn trước. Vì lúc đó anh sẵn lòng nhũng nhặn để tự thú với mình rằng, về tài hành động, anh cũng còn một đôi chỗ kém Mai Hương. Mai Hương quay số điện thoại Rồi một tay áp ống nghe vào tay Tay kia cầm bút chì Dò đường lối trên tấm bản đồ Hà Nội Alo Tôi muốn nói chuyện ngay với anh Vượng À anh Vượng đấy à Tôi đây Mai Hương đây Việc đến đâu rồi Anh được tin gì thêm nữa không Tôi biết rồi Cũng biết rồi Vâng Vâng Vâng Thế còn số ba mươi ba? Thế nào? Sao chưa đi? Được. Hay lắm. Anh phải nhớ kỹ lúc này đang là thời kỳ lãng mạn. Văn chương theo một khuynh hướng rõ rệt, và sự mơ màng, anh nhắc lại đi. Chỗ này mai hương dằn từng tiếng, vẽ mặt và giọng nói khác lạ, khiến cho văn bình không hiểu ra sao. Anh thử nhắc lại xem. Không. Văn chương theo một khuyên hướng rõ rệt về sự mơ màng. Được rồi, được rồi. Người ta chú ý đến nhiều tác phẩm có tính cách diễm tình. Tình cảm dẫn hành vi và thực tế nhường chỗ cho mây bay gió cuốn. Vâng, tôi hiểu. Soạn giả quan tâm nhất đến cái lý thuyết nghệ thuật thuần túy và nhất thiết cho những chủ nghĩa phản đối là vô giá trị. Anh nghe rõ chưa? Vâng, vâng, anh phải hành động ngay. Tôi thì khảo cứu về phái tượng trưng, còn anh thì đọc ngay những bài thơ dạo tình của thế kỷ thứ 18 nhé. Những câu nói ấy, trong trường hợp này có ảnh hưởng kỳ hoặc. Văn Bình mở hết sức, to hai con mắt, miệng cũng há rộng như miệng của đứa trẻ đợi một thức ăn. Cứ thế trong mấy phút. Mai Hương thông thả, đặt ống điện thoại xuống. Vẻ mặt nghiêm trang của cô lúc đó bỗng thành vui vẻ khi cô thấy sự kinh ngạc của Văn Bình. Anh bỏ hộ tôi cái vẻ mặt ngộ ngĩnh ấy đi. Câu chuyện văn chương của tôi vừa rồi, tưởng anh cũng hiểu chứ? Bình càng kinh dị. Tôi hiểu à? Phải? Tôi hiểu thế nào? Mai Hương mỉm cười, hiểu rằng đó là những lời nói bóng. Kẻ thù của ta có những tai mắt vô hình và rất tính tường. Tất cả cơ mưu của tôi là ở những câu vừa rồi. Những câu đó có những ý nghĩa quan trọng mà chỉ có tôi với anh Vượng nghe vỡ. Nếu như không làm thế, thì bao nhiêu cuộc dự định của tôi trong những giây phút này, bao nhiêu kế hoạch tôi dặn do anh Vượng sẽ bị bại lộ. Mai Hương chợt giữ vẻ nghiêm trọng, mắt chăm chú nhìn lên bức họa đồ. Miệng cô miếm lại và hai gò má ửng hồng. Bình biết rằng cô đang đem hết năng lực của trí khôn ra để làm việc. Anh lại thầm phục sự bình tĩnh của người thiếu nữ. Ở một người đàn bà khác, dù rất thông minh và lanh lẹ, công việc sẽ không được điều khiển một cách mực thước đến thế. Vì thế, Bình nhận thấy Mai Hương là một người thiếu nữ trí thức, có một trí khôn và một tấm lòng quả cảm khác thường. Cô bảo Văn Bình, Ta không cần phải hấp tấp nhiều, cũng đừng nên lo sợ thái quá. Cái nguy hại xảy đến cho anh Lê Phong rất gần, rất lớn, và bọn Tam Sơn có thể gọi là bọn xuất quỷ nhập thần. Nhưng ta không thể nào đối phó bằng cách hành động vội vàng được. Trước đây hơn nửa giờ, Những người giúp việc của tôi báo cho tôi cái tin thứ nhất về anh Lê Phong. Tức khắc, tôi xếp đặt ngay công việc của tôi. Tôi thấy cả một cuộc chiến đấu hết sức gây go, hết sức nguy hiểm. Nhưng tôi không sợ thất bại. 20 phút sau cái tin dữ dội ấy, tôi đã sắp xếp được một phần ba công việc. Và hiện nay, những việc ấy đang tiến hành. Tôi dùng hết lực lượng của chúng ta, tất cả bộ phóng viên của thời thế ở Hà Nội, vừa chính, vừa phụ, đang tuần tự theo một mệnh lệnh khắc khe. Tôi có thể, trong đồng hồ trước mặt, đoán được từng hồi thành công của từng công việc. Cô xem đồng hồ tay, và nói tiếp. Đoan và Bình Hai, sắp đến đưa tin một phần kết quả đấy. Vừa dứt lời. Thì cửa phòng mở ra, và hai người ăn mặc quần áo ta bước vào. Hai người đàn ông nho nhã và hơi có vẻ lù đù, nhưng nói lên mấy câu thì bao nhiêu vẻ cũ kỹ quê mùa chỉ còn lại ở bộ y phục. Mai Hương hỏi, thế nào anh Đoan? Người tên là Đoan đến ngồi mớm bên cạnh bàn, lấy thuốc lá ra hút một cách rất gọn và nói bằng một giọng mau lẹ tươi cười. Chị Mai Hương hẳn bằng lòng, tôi với Bình Con chỉ mất 5 phút là tìm được manh mối. Đúng như lời tôi dặn chứ, không sai một ly. Người tên là Bình Con, đang dở cuốn sổ tay cũng ngưỡng lên. Chúng tôi cũng vừa gặp vượng, chắc chắn lắm. Anh ấy bảo nếu bọn Lộc với bọn Khang thường đúng hẹn, thì thế nào cũng hy vọng biết chỗ Lê Phong bị giam. Thế còn văn bán báo. Chú dặn Văn đợi quán ở đầu hàng bườm Theo lời vườn thì cái xe đạp mà Lê Phong đi đã tìm thấy. Một thằng bán lạc rang đứng giữ từ lúc 5 giờ chiều. Quán hỏi nhưng nó không biết gì. Quán tìm cách lùng khắp một vùng mã mây để tìm hết các ngách phụ. Rồi sẽ báo tin cho Văn. Ồ, cái ngõ số 1 bọn phu xe vẫn canh gác cẩn mật lắm. Mai Hương vẽ mặt khoan khoái, gật đầu ra ý hiểu rất minh bạch về những điều rắc rối của hai người. Cô nghĩ một lát, rồi ngẩng lên nói: được lắm, việc đã gần có thể được gọi là xong xuôi rồi. Trước đây chỉ năm phút thôi các anh ạ, tôi thú thực là tôi vẫn còn có ý nghi ngại rằng có lẽ ta theo đuổi những cái bóng. Vì bọn Tam Sơn quả thực có những hành tung rất lạ thường. Tôi có vẻ lo sợ như một người đánh cuộc với sự tình cờ. Tuy trong việc này, các kế hoạch của ta đều cẩn trọng và chi ly từng khoảng một. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ tôi tưởng mình có thể cầm chắc được sự thành công. Chỉ còn bước sau cùng. Bước quan trọng nhất và nguy hiểm nhất, bảy phần mười cuộc đã thành tựu, còn ba phần nữa, nếu cũng cứ theo nhịp đó mà tiến, thì mười giờ đêm nay là có thể chụp được cho thời thế những bức chân dung của tên đầu đảng Tam Sơn. Các anh nghe tôi dặn thêm, Mai Hương kéo bức bản đồ lại chỗ mấy người tiện trong, lấy bút chì trỏ vào những đường phố ngang dọc và cắt nghĩa. Ngoài những anh đứng trợ lực, nghe hiệu và đợi tin, chúng ta có năm người ở ngõ một và bốn người ở ngõ sau. Hai gian nhà ở hai bên ngõ cũng có người coi chừng, và sở liêm phóng giúp ta hai người ở mỗi toán. Thế là quá đủ. Cái ngõ mà tôi và các anh với bọn viên, phong, lợi ập vào sẽ dẫn đến hai ngã. Ta chia đôi số người ra. Mà đi sâu vào. Tôi... Tôi sẽ đi về phía bên trái với bọn anh. Phía này, theo tin điều tra của quán và văn, Có lẽ là lối Lê Phong vào. Ta sẽ đến một cái cổng, Và từ đó sẽ tới một lớp nhà bỏ không đã lâu. Trước kia cách đây ba năm, Đó là một cái địa ngục chứa hơn một trăm người ở thuê. Nhưng sau một hồi có bệnh dịch tả, Các nhà chuyên trách can thiệp và sở vệ sinh cấm cho thuê thì chỗ này bỏ không và thành một nơi ghê sợ không ai dám đến ở. Những người hiếu sự thì đồn là nhà có ma. Bọn chủ nhà lại xin chuyện lôi thôi tranh giành kiện cáo nhau một hồi vỡ nợ. Luật hộ vẫn để dành, dành giải chưa chịu xét đến. Chỗ ấy không ai thèm để ý tới nên có một hãng buôn sắp đặt tiền thuê rẻ để làm chỗ chứa đồ. Hãng buôn đó chính là mặt ngoài của bọn Tam Sơn. Chúng nó dùng đây làm nơi đi về và có đủ cách khôn khéo để không ai ngờ vực gì hết. Cái xào huyệt ấy thực là một nơi căn cứ lý tưởng của chúng. Trong có đủ các ngõ, các ngách, các đường lối bí mật khiến cho người ngoài không biết thế nào mà dò được. Và lại rất tiện cho việc trốn chạy, nếu có cố biến. Trụ sở Tam Sơn cũng ở đây, một căn phòng kín đáo, hiện đang là nơi giam giữ Lê Phong. Tối nay, tám giờ rưỡi, bọn Tam Sơn sẽ đủ mặt ở đây. Theo như lời ông chủ hiệu Kim Hoàng cho tôi biết, sở Liêm Phóng sẽ hiệp lực với ta để xông đến bắt họ tận hang. Khẩu hiệu tôi đã dặn kỹ anh Vượng rồi. Khẩu hiệu riêng của ta, vì khác với sở liêm phóng, chỉ cốt bắt kẻ giam. Ta phải đi cứu Lê Phong trước hết. Đề phòng cho cư mưu khỏi lọt ra ngoài. Vì đảng Tam Sơn có một bọn dọ thám tuyệt xảo. Đến phút cuối cùng, anh Vượng mới cho các anh biết khẩu hiệu. Bây giờ thì các anh chỉ nên nhớ lấy một điều quan hệ này. Khi nào tới đúng sao huyệt, Các anh không cần phải đo đắn gì cả. Nếu gặp bọn giang phi trong đó, bất cứ đứa nào, các anh cứ thẳng tay. Mình mà bị chúng bắt, thì chúng xử với mình thế nào, các anh đã biết trước. Xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay, Mai Hương nói như bảo riêng mình. 35 phút nữa, hoặc một giờ nữa là cùng. <cười> một giờ nữa là cùng. Bỗng chuông điện thoại gọi. Mai Hương hỏi. Alo, ai đấy? Đầu dây bên kia, một câu vội vàng đáp. Tôi, Vượng, chị Mai Hương à? Phải, tôi đây, gì thế? Gì hả? Tôi vừa được một tin. Câu nói ngắt đứt vì tiếng thở hỗn hển Mai Hương dục. Tin gì? Tin gì hả anh? Câu trả lời khiến Mai Hương trao mày. Thật à? Anh chắc không? Nhưng nó đem phong đi từ hồi nào? Mới được 10 phút, tôi cho người hết sức tìm dấu vết, nhưng vô hiệu, nó nhanh nhẹn kiến đáo không thể tưởng tượng được. Tôi mới biết có thế, có tin gì sẽ báo chị biết ngay. Thôi chào, chị cứ ở nhà báo nhé. Mai Hương vừa đặt điện thoại xuống, thì người lon ton tòa soạn đưa vào cho cô một bức thư. Trên phong bì đề, cô Mai Hương, Nữ phóng viên trinh thám thời thế, Hà Nội. Một nét chì đỏ gạch dưới hai chữ trinh thám, Như một dấu hiệu mỉa mai. Ai đưa thư này đến? Người lon ton đáp. Thưa cô, một người đàn ông lịch sự, Đi xe hơi đến. Từ bao giờ? Vừa đến thì tôi cầm lên đây. Mai Hương xé phong bì mở thư ra đọc. Cô Mai Hương. Cách sắp đặt cuộc giải cứu Lê Phong của cô rất tài tình và rất chu đáo. Chúng tôi xin phục những cơ mưu của một người thông minh và hết lòng. Hẳn thế nào, cô cũng giải cứu được ông Lê Phong ra khỏi tay chúng tôi. Nếu ông Lê Phong vẫn còn ở mã mây để đợi cô đến. Nhưng chúng tôi thực tiếc rằng chúng tôi cần đem ông Lê Phong đi nơi khác. Êm ấm, rộng rãi Và xứng đáng để đón tiếp ông Lê Phong hơn Xin chia buồn cùng cô vậy Kính bút Tam Sơn Mở mắt ra Lê Phong có một cảm tưởng hết sức mới lạ Một sự việc đã xảy ra trong giấc ngủ của anh Anh ngủ chừng đã lâu Và ngủ đi sau những trường hợp dị thường ở một nơi dị thường. Để bây giờ thức dậy ở một nơi khác hẳn. Anh đưa mắt nhìn chung quanh. Đây là đâu thế này? Một căn phòng lịch sự, tĩnh mịch và ấm cúng như cái tổ yên ương của khách đa tình. Một cảnh thân yêu đầy vẻ đêm diều. Sao anh lại ở đây? Anh vào đây lúc nào? Và đây là nơi nào? Câu hỏi sau cùng lại đến trong trí âm và lại vẫn không có lời giải đáp. Phong cố nhớ lại. Anh lắc đầu, không thể nào tìm được đầu mối. Anh thấy mình bân khuân, ngơ ngát như người tỉnh lại sau một cơn say rượu. Cái thời giờ anh ngủ đi là một khoảng mù tối dài đặc. Nó ngăn cuộc sống của trí thức ra hai thời kỳ, không có một chút liên lạc nào. Nơi anh ở tối qua, cùng với những trạng thái trong lòng, với cái nơi mới lạ này, hình như là hai thế giới của hai thời đại vô cùng cách biệt. Ký ức của anh, anh đem hết năng lực ra để gọi đến. Dần dần, phòng mới hơi thấy hiện ra những tia sáng. Tuy mờ yếu nhưng cũng giúp anh nối tiếp với hiện tại những sự việc xảy ra. Sau bữa cơm chiều tối qua, một bữa cơm rất ngon mà anh còn đủ can đảm và đủ lòng vui để thưởng thức, anh ngã người trên ghế đệm một cách bình tĩnh và sắp sửa nghĩ đến cách xử trí sau này. Phong tưởng đến cái tình cảnh của mình, ôn lại những lời nhã nhặn nhưng cương quyết của người thiếu nữ mà anh chắc là người đứng đầu bọn Tam Sơn. Anh lại rắp định, một cách mơ hồ, những lời nói có ích cho cơ mưu của anh, để sẽ đem ra làm khuyên đảo sự kiêu căng của người thiếu nữ. Phong vẫn có những lời nói thích đáng để lung lạc lòng người. Trong lúc bị thất cơ, giam hãm trong tay một đoàn thể tổ chức có kỷ luật, Phong vẫn vững tin rằng mình sẽ thắng và bình thản đợi dịp tốt, như người trong canh bạc đợi dịp ăn to xong tư tưởng hỗn độn dần, trí nghĩ mệt mỏi và thêm lười biếng. Phòng thấy có một luồng uể oải lưu thông trong cơ thể, toàn thân như bọc trong tấm màn nhung đen tối, thần trí như bị một sức ma túy mê khoái và êm đềm. Phòng không cưỡng lại, buông thả cho mình chìm liệm hẳn đi. Và cho đến bây giờ, anh thấy hết cả sự ngạc nhiên dị thường Anh cố rủ sạch những cảm giác mờ tối, còn bám lại tâm trí. Phong lại tự hỏi, và không thể hiểu được rằng, đây là đâu thế này? Tối qua, tối qua hay cách mấy tối trước nữa cũng không biết chừng. Nhưng Phong đoán rằng, lâu lắm anh cũng mới ngủ độ 9-10 giờ. Bụng anh chưa thấy đói. Tối qua lúc còn ngồi ở ghế đệm và còn tỉnh, anh nhớ rằng anh chưa bỏ quần áo. Thế mà bây giờ anh thấy mình thức dậy trên một cái đi văn lớn Và trong một bộ áo ngủ vóc trắng nẹp đỏ Cắt theo kiểu mới Một làng hương phản phất quanh mình Không rõ là hương có ở trong phòng Hay là ở trong bộ áo Phòng tìm được một câu so sánh ngộ nghĩnh Anh hiện ở giữa một sự bí mật đầm ấm và thơm tho Tỉnh mịch lạ lùng Ngót nửa giờ đồng hồ Phong ngồi lặng lẽ trên chiếc đi văn và không nghĩ gì đến việc đối phó với cái trường hợp lạ lùng ấy. Bỗng anh thấy cảm giác mơ mới lạ lạ. Anh thấy như không phải ngồi ở đó một mình. Phong không vội vàng. Anh để cho hai ba phút qua đi mới thông thả ngoảnh mặt nhìn về một phía. Một người đang đứng ở đó. Một người đàn ông chững chạc, to lớn, mặt âu phục đen, rất thẳng nếp. Hắn ta đeo một chiếc mặt nạ chỉ để hở đôi mắt, nên Phong không đoán được người đó trạc vào tuổi bao nhiêu. Thoạt tiên, Phong muốn xoay cuộc diễn kiến đột ngột ấy ra thành một tình thế khôi hài, nhưng anh chưa tìm được một lối nào có ý vị. Người đàn ông đứng ở đó như một hình ảnh hiển hiện, một hình ảnh hiện lên đã lâu và đứng lặng ở đó như một pho tượng. Cái dáng bộ ấy khiến Phong khó chịu. Anh phải cố trấn tĩnh mới không để lộ ra vẻ bực mình. Người đàn ông kia vẫn đứng yên, và vẫn lặng lặng nhìn anh qua cái bộ trơ trơ của chiếc mặt nạ. Một câu ngạo mạn cay độc cũng không làm phong tức giận được đến như thế. Nếu người làm mặt có chú ý lấy đi sự yên lặng để treo gan anh, thì hắn đã thành công. Nhiều giây phút đã qua, những giây phút nặng nề. Và Phong thấy khó nhìn được lâu hơn nữa. Sau cùng, Phong ngồi thẳng dậy. Giữ gìn mãi cũng vô ích. Anh nhìn thẳng vào hai mắt hắn. Bao nhiêu tức giận dồn lại cả một lúc trên sắc mặt hầm hầm. Anh toàn nói lên một câu. Người lạ mặt lại đưa tay ra ngăn lại. Cái người yên lặng ấy bắt đầu nhúc nhích. Và cử chỉ hắn như thành hoạt động thêm lên. Hắn nói. Chào ông Lê Phong. Giọng nói ôm ôm, sai lạc đi và cọc cởn một cách ngạo nghế. Chào ông Lê Phong. Ông hẳn vẫn đợi thấy ở đây những điều kỳ lạ. Ông hẳn sẵn sàng đón thấy những việc bất thần lình. Ông ưa những sự đột ngột, cũng như chúng tôi ưa. Vậy mà lần này không ngờ chúng tôi lại được ngạc nhiên hơn ông. Hẳn thông thả đến trước mặt Lê Phong nhét hai tay vào túi quần và chăm chú nhìn Phong như một đứa trẻ hay mắt. Hắn nói tiếp, Dẫu sao ông cũng được vui lòng trong lúc thất bại. Tôi không nói đến những giờ nghỉ ngơi dễ chịu của ông ở đây. À mà, nhân tiện cũng nên để ông biết rằng, ở đây không phải là chỗ ở hôm qua nữa. Chúng tôi đã tạm bỏ nhà cũ, là nơi mà có lẽ các bạn hiểu của ông đang tìm cách vào để cứu ông. Hắn cười những tiếng cười khinh mạng để đánh dấu câu nói vừa rồi. Phong thấy hổ thèn như bị thua ngã trước một địch thủ quá mạnh. Anh thu hết sức trí để tưởng tượng đến cái nét mặt chế diễu giấu trong làng vải đen. Để cố nghĩ xem cái người là mặt ấy là ai. Nhưng không thể được. Người đứng trước anh, anh chỉ thấy được tầm vóc. Còn bộ mặt thì không để anh thấy một nét nào trừ có đôi mắt long lanh những tia lửa tinh ác và mỉa mai. Hiện giờ ông đang cố nghĩ xem tôi là ai phải không? Tôi là người mà ông không biết tiếng, không biết tên, nhưng ông biết rõ sức mạnh, vì tôi là một ngôi trong đảng Tam Sơn đây. Hai ngôi trước, ông đã có dịp gặp mặt. Tôi, tôi cũng để cho ông gặp mặt, nhưng tôi cần phải giấu mặt, vì một lẽ riêng. Bấy lâu nay tôi và các đồng chí vẫn im lặng dự bị bước tiến hành. Chúng tôi đợi thời cơ, và bây giờ mới ra đời, mới xuất đầu lộ diện. Chúng tôi định mở một kỷ nguyên mới, và bây giờ là những bước thứ nhất. Thời kỳ khởi thủy của kỷ nguyên Tam Sơn. Bước đi của chúng tôi sẽ không có ai đủ tài trí để ngăn cản. Duy có một ông Lê Phong là có thể làm bận được đôi chút. Tam Sơn biết không thể hợp tác được với ông trong một công cuộc mà ông chỉ có thể hiểu được khi nào ông ở trong bọn chúng tôi. Tam Sơn sẽ bị ông coi là một cái họa lớn cho mọi người và sẽ gặp phải sự cản trở của ông. Nên Tam Sơn chỉ có một cách giảng tiện nhất là mời ông ở đây nghỉ ngơi để ông không hoạt động được. Chúng tôi muốn trừ ông đi cũng được, nhưng chúng tôi không hề nghĩ đến cách đó. Ông nên hiểu cho rằng, chúng tôi rất không ưa một cái án mạng vô ích. Cả những cách đối đãi tệ ác cũng vậy, nhất là đối với một người như ông. Vậy ông có thể tin ở chúng tôi? Chúng tôi chỉ cần giữ ông ở đây, giữ trong một thời hạn không có chừng, và xin ông cứ yên tâm rằng, ở đây ông không thể bị một tai nạn nào khác. Tôi cần phải nói trước cho ông biết, để ông khỏi lo ngại. Tôi lại đã cho các bạn hiểu của ông hiểu rõ những điều tôi đã nói, để họ không phải lo sợ giùm ông. Còn như tìm cách ra khỏi đây, thì tôi khuyên ông đừng nghĩ đến cho nhập công, và có lẽ lại làm cho cái cảm tình của chúng tôi đối với ông không được giữ nguyên vẹn. Phòng không đáp. Anh nhìn trân về một phía, và hình như để tâm theo đuổi một ý nghĩ mới thấy. Thực ra anh không nghĩ gì hết, và đang chăm chú giữ cho tâm trí bình tĩnh. Anh làm thế để khỏi phát ra một lời nói, một cử chỉ có thể để cho người lạ mặt hiểu được thái độ của anh. Người lạ mặt nói, Phải, ông đừng nên mong ra khỏi đây. Hôm qua ông hứa với chúng tôi rằng một giờ sau khi bước vào, ông sẽ đi ra. Chúng tôi biết cân nhắc lời nói ấy đúng với giá trị của nó. Vì xin thú thật, chúng tôi biết rằng ông có đủ tài khéo để giữ được từng lời. Cuộc điều tra rất nhanh của Tam Sơn cũng nhận thấy thế. Bởi vậy chúng tôi mới nghĩ ngay đến cách mời ông Thiên đốn chỗ ở mới này. Đây là đâu? Kể ra ông cũng không cần phải biết rõ. Dăm chục cây số cách Hà Nội hay ở ngay chính Hà Nội? Cái đó không quan hệ lắm. Vì khi đã là quý khách của Tam Sơn, Thì ở đâu, Ông cũng phải bằng lòng là người quý khách của Tam Sơn. Phong vẫn yên lặng. Bộ mặt yên lặng của anh, Mà người đàn ông khi soi mói nhìn, Cũng bí mật, Cũng thẳng nhiên như sau mặt nạ. Ông Lê Phong không nói gì cả à? Ông giữ sự lặng lẽ, Sự lặng lẽ khinh bỉ à? Ồ, có lẽ nào? Tuy lúc thấy tôi vào đây, lúc đầu trong cuộc diễn kiến này, ông Lê Phong có ra chiều khó chịu thật. Nhưng tôi chắc ông cũng có để tai nghe câu chuyện của tôi. Vì đó là câu chuyện của một người biết điều và chân thật. Phải chân thật lắm ông Lê Phong ạ. Đến lúc này tôi cần gì phải úp mở với ông. Vậy ông cứ ở yên đây, ở đây mà nghỉ ngơi những lúc nhọc nhằn. Mà suy xét ngẫm nghĩ về một vài ý nghĩa ở đời Biết đâu thời kỳ an tri của ông Lê Phong Phóng viên báo thời thế Lại không có ích cho đời Biết đâu ông Lê Phong Không phát huy được một thứ triết lý mới Để viết thành bài báo Câu nói rõ rệt có giọng khiêu khích Phong không cố nén được nữa Anh ném hết sự hằng học vào mặt người đàn ông Trong ba tiếng ghê gớm Đồ khốn nạn Ông Lê Phong dùng tiếng không được đúng. Lời chửi bới không hợp với lúc đàm đạo thân mật này. Nhưng tôi tưởng ông Lê Phong cũng nên coi chừng. Sự tức giận làm cho huyết mạch có chất độc hại cho cơ thể. Tôi khuyên ông nên vui vẻ. Lạc quan vẫn là một sự đắc thắng của tâm hồn. Phong rợ người lên. Anh thấy rõ ràng sự nham hiểm trong người đứng trước mặt anh và hiểu thấu cái thâm mý gớm ghê của kẻ thù. Đây là hạng gian ác không thường, hạng giết người một cách lạ lùng, hại người mà vẫn giữ được nụ cười trên miệng. Anh lại chợt hiểu ra một điều ác nghiệt hơn thế. Phong hiện là tù nhân của bọn chúng, một tù nhân mà chúng thù ghét hãm hại một cách rất mới mẻ, rất tài tình. Chúng muốn cho Phong mất hết nghị lực, Dần thành ra một thứ người yếu đuối Một tâm trí khiếp nhược Chúng dùng một phương pháp hết sức khôn ngoan Để đạt được ý muốn độc địa Giam phong lại một chỗ Canh giữ cẩn mật Để phong dần dần mất can đảm Hết mong mỏi Và sau cùng sẽ bắt Lê Phong phải theo Anh vội xua đuổi cái ý nghĩ này đi Nhưng một ý nghĩ khác lại hiện tới Có lẽ giữ anh ở đây Chúng còn một chú ý khác. Có lẽ chúng sẽ làm cho mọi người tin được rằng Lê Phong đã theo chúng và chúng sẽ làm những tội ác để gieo cho Lê Phong. Một tiếng động khẽ gần đấy. Hắn không nhúc nhích. Phong nhìn lại, không thể tin được điều vừa thấy. Anh chế mắt hai ba lượt, miệng khẽ kêu lên hai tiếng kinh ngạc. Mái hương! Người lạ mặt vẫn đứng yên, hắn gật đầu. Phải, Mai Hương đến thăm Lê Phong đấy. Mai Hương cũng bị chúng lừa bắt được. Phong không nói dứt lời, đứng phát lên, không phòng giữ gì, xông lại trước người đàn ông, hai tay giữ tợn, đưa ra trước mặt. Tức khắc, Mai Hương chạy sấn đến, gạt vội tay anh xuống, và gọi, anh Phong. Rồi vừa thở, cô vừa nói, anh làm em sợ quá, để em nói rõ cho anh nghe. Mai Hương phải níu lấy hai tay của Lê Phong để giữ lại. Cô đã biết rõ sức mạnh của hai cánh tay ấy, nhất là khi chủ nhân của chúng mang một sự căm giận trong lòng. Đôi mắt Lê Phong, cái miệng anh miếm lại một cách đặc biệt, và cái thế dị bị khác thường của hai quả đấm dữ tợn. Bằng ấy thứ, Mai Hương đã được nhiều lần trông thấy, và bởi thế, cô càng biết rõ được cái sức nguy hiểm của Phong lúc bây giờ. Anh Phong! Tiếng nói của cô rung rung, có giọng năng nỉ. Anh Phong, anh nên bình tĩnh lại. Rồi ngoảnh về phía người đeo mặt nạ. Cô nói một câu rõ rệt từng tiếng, nhưng Phong lại thấy kỳ dị lạ lùng. Thôi, vô ích, xong rồi. Và tiếp luôn, xong rồi, không ngờ chóng đến thế. Cả bọn họ thất bại rồi. Người đeo mặt nạ thở dài một tiếng mạnh, phòng lấy làm lạ vì đó là tiếng thở khoan khoái của một người vui mừng. Anh nhìn hắn rồi lại nhìn Mai Hương. Người thiếu nữ mỉm cười, sửa lại một bên mái tóc. Sắc mặt hồng hào của cô biểu lộ một sự vui sướng khó hiểu. Cử chỉ và thái độ của cô lúc đó càng khó hiểu hơn. Sự ngạc nhiên khiến anh trong một hồi lâu Không nói được nửa tiếng. Cái không khí trong gian phòng lịch sự lúc đó, Cũng như nhiều một màu khác là Nó vẫn vơ yên tĩnh, Và bân khuân như một cảnh chim bao. Phòng chưa bao giờ thấy có những cảm tưởng như bây giờ. Anh phải viện đến sự liên lạc điều hòa của tư tưởng, Mới tin rằng, Mình đang tỉnh thức. Người đeo mặt nạ, Tuy không nói gì, Nhưng đã bỏ được vẻ ngạo nghĩa lúc trước. Hắn khoan thai đi tới gần cái ghế bành cạnh cửa sổ. Toan ngồi xuống đó. Bỗng ngoảnh lại hỏi Mai Hương. Thế nghĩa là bây giờ vô sự à? Vô sự. Mọi việc đều xong xuôi cả. Thái nguy hại hiện giờ không còn nữa. Hay là không có thế lực nữa. Bị bắt cả à? Mai Hương gật đầu. Bị bắt. Sau vụ ám sát Lê Phong, cô bật cười khi thấy sự kinh dị hiện rõ ràng trên mặt người phóng viên. Vâng, Lê Phong bị ám sát. Thực tế, anh Lê Phong ạ. Để rồi em nói rõ cho anh nghe. Nhưng trước hết, em hãy dặn dò người nhà mấy điều đã. Cô đưa tay bấm lên một cái khuy điện và đợi. Cánh cửa phòng mở, một người đàn ông bước vào. Hắn mặc áo tây vàng và quần tây trắng, vẽ mặt lễ phép. Phong nhận ra chính là một đứa trong những đứa hầu hạ và canh giữ anh hôm qua. Mai Hương gọi bảo, Anh B, anh pha ngay ba chén cà phê và đem chai cô nhắc lên. Bảo tài xế ra đánh xe vào cho tôi. Tôi không đi nữa. Người tên là B sắp quay gót. Cô bỗng gọi lại. Hỏi xem cô Lan Hương đã về chưa? Cô nói, rồi ngồi vào một chiếc ghế. Vui vẻ nhìn khắp phòng một lượt. Miệng vẫn giữ nụ cười tươi trẻ, khiến cho vẻ đẹp trên khuôn mặt tuyệt mỹ càng rực rỡ thêm. Phòng vẫn chưa hiểu ra sao. Trong mấy phút này, anh có những ý tưởng rất khác lạ về đời, và thấy hình như các việc xảy ra không theo một trật tự, một luận lý bình thường. Mỗi lúc, anh thấy một thêm kỳ dị. Sau cùng, thấy Mai Hương chưa chịu phân giải, anh kéo ghế ngồi gần và hỏi, Thế này là thế nào, cô Mai Hương? Mai Hương nói, Vâng, rồi em sẽ nói. Anh để cho em thở một chút đã. Bao nhiêu việc rắc rối, em cũng cần phải xếp đặt lại cho có thứ tự đã chứ. Có phải không anh Thanh? Người lạ mặt gật đầu. Phong thấy đôi mắt anh ta có ánh tươi cười và chế diễu. Phong hỏi, Thanh hả? Thanh nào? Vương Thanh, tức Bình, người mà anh gặp ở vườn Hoa Hàng Đậu chiều hôm qua. Người bí mật lừa cho tôi đến mã mây ấy phải không? Hương gật đầu, đích thị rồi. Thôi anh Thanh không cần giữ mặt nạ nữa, bỏ ra cũng không hại gì. Phong càng ngạc nhiên, Thế nghĩa là làm sao? Thật tôi... Anh cứ kiên tâm, việc rắc rối đến đâu cũng sẽ thành giảng dị. Nhưng Phong không thể đợi được nữa. Anh hỏi, Thế là chính anh này lừa tôi xa vào cái huyệt ở mã mây? Vâng. Nhưng sao bây giờ lại ở đây? Bây giờ anh ấy bội phản à? Anh ấy bỏ đảng Tam Sơn rồi sao? Không. Không hả? Lạ thật. Thế là sao? mai hương nhìn lê phong bằng đôi mắt ranh mảnh không sao hết anh thanh không phải là người của tam sơn mà đảng tam sơn cũng không bao giờ hội họp ở mã mây hết Ồ, quái lạ quái lạ thế là thế nào mai hương e thẹn như người sắp thú một tội vâng em xin nói rõ nhưng trước hết xin anh cứ bình tĩnh nghe em kể đầu đuôi trong các việc vừa xảy ra vừa rồi Đảng Tam Sơn chỉ có một trách nhiệm một nửa. Không để cho Phong ngắt lời. Mai Hương nói tiếp ngay. Em xin chia câu chuyện ra làm hai phần. Phần thứ nhất, kể từ cái án mạng rất khôn khéo ở phố Huế. Cái án mạng Tam Sơn báo trước cho anh biết để đe dọa anh. Cho đến lúc anh cải trang định đi dò xét bọn Tam Sơn. Còn phần thứ hai là từ lúc anh bị giam hãm cho đến bây giờ. Phần thứ hai này, bọn Tam Sơn không dính dáng tới. Thế là tôi bị giam hãm, là do tay của một bọn khác? Vâng. Do một bọn hồi họp ở Mã Mây, và hành động dưới quyền một người thiếu nữ à? Vâng. Một người thiếu nữ tự nhận là một yếu nhân trong đảng Tam Sơn à? Vâng. Ô hai, thế thì bọn này là bọn nào? Mà sao họ lại lập mưu giam hãm tôi? Họ giam hãm anh để tránh cho anh nhiều sự nguy hiểm. Tôi không hiểu. Nhưng rồi anh sẽ hiểu. Anh cứ bình tĩnh nghe em nói rõ và đừng ngắt lời em. Bây giờ hãy xin anh xơi nước để dự bị lời khen các bạn hiểu trung thành với anh. Và nhất là để khen cách khuôn xử rất khéo để anh khỏi bị hại. Mai Hương đứng dậy bưng đến cho Lê Phong một chén cà phê nóng mà người đầy tớ vừa mới đưa vào. Cô rõ hắn ta nói với Lê Phong. Giúp việc các bạn hữu trung thành của anh là những người lanh lợi như bọn này. Đó là những người làm ở nhà em. Những người ngày thường hầu hạ ba em. Nhưng khi biến, sẽ là những tay hành động rất giỏi. Đây em xin kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Ngay từ lúc anh cho em biết rõ những hành động của Tam Sơn, Em đã lo ngại. Khác với mọi lần trước, những việc làm của bọn gian ác trong vụ này em thấy chu đáo một cách nguy hiểm. Em thấy cách tổ chức của chúng khôn khéo hơn cả bao nhiêu đảng gian ác từ trước đến nay. Cái thư báo trước và đe dọa anh chỉ là một thủ đoạn thường trong rất nhiều thủ đoạn phi thường mà chúng có sẵn. Em đã nói cho anh biết ngay từ phút thứ nhất những điều lo ngại của em nhưng anh không cho là quan trọng. Tính lưa mạo hiểm đã đưa anh bước những bước quá táo bạo và không kịp để thì giờ đề phòng. Anh lại muốn hành động một mình, không cho em dự vào công việc mạo hiểm. Bằng ấy điều là cái cớ bắt em phải hành động một mình. Em liền mở riêng một cuộc điều tra. Trong không đầy nửa ngày, trong lúc anh dự bị và bàn tính tiến hành kế hoạch của anh, Em cũng tìm ra được nhiều manh mối bí mật. Em đã biết nguyên do cái án mạng ở phố Huế. Nguyễn Bồng bị giết vì bội phản. Em lại biết rõ cái phương pháp chúng dùng để giết Nguyễn Bồng. Phương pháp đó, em đã tìm được cách gián tiếp nói rõ cho anh nghe trong buổi hội họp của những người ở phố Mã Mây. Buổi hội họp ở một nơi mà anh tưởng là sao huyệt của bọn chúng. Thực ra những điều anh trông thấy và nghe thấy ở đó chỉ là một tấn kịch khéo đóng để cho anh yên chí rằng anh bị mắc bẫy thật và để cho anh hết hy vọng trốn ra. Giang nhà ở Mã Mây là một gian trong lớp nhà của ba em sắp sửa lại. Tại sao lại có việc đánh lừa anh như thế à? Trước hết xin anh hãy bình tĩnh mà tha lỗi cho em. Em dĩ phải lừa bắt anh giam lại một nơi Vì em biết rõ một âm mưu rất ghê gớm. Duyên do là như sau này. Sau khi phái người đến tận nhà anh, buổi trưa hôm kia, đảng Tam Sơn dự định một việc rất lớn. Chia các đồng đảng, làm ba lớp. Từ ba giờ chiều đến mười hai giờ đêm, thực hành ba phần chính trong các kế hoạch chúng định kỹ lưỡng đã từ lâu. Việc thứ nhất, là gây một án mạng ở phố Đông Người, để cho Sở Liêm Phóng chú ý riêng về việc đó. Việc thứ hai, ám sát cho được nhà phóng viên trinh thám Lê Phong, vì chúng biết rằng nếu không trừ Lê Phong, thì việc của chúng không thể nào yên ổn mà tiến hành được. Việc thứ ba, là yên lặng đến tống tiền bọn nhà giàu nhất trong thành phố, rồi tức khắc đêm đó sẽ giải tán các nơi. Mọi việc đều được toan tính điều khiển theo những phương pháp khoa học và đúng như một bài tính. Ta không có quyền hoài nghi cái tài lực của chúng nữa vì ta đã có một chứng cớ xác thực và ghê gớm. Đó là vụ án mạng của Nguyễn Bồng. Có phải không anh? Đó là một vụ án mạng tuyệt xảo nhất. Chúng lại có những người giáo quyệt, ghê gớm, hành sự một cách chính chắn và trầm tĩnh phi thường. Có thể nói rằng Một hiệu lệnh mà chúng truyền ra thì không có sức gì cản lại được. Đó tức là miếng đòn hẹn của nhà võ sĩ, miếng đánh hiểm và không bao giờ trật. Kẻ bị đòn chỉ có việc chờ đợi. Miếng đòn của Tam Sơn cũng vậy. Bởi thế, khi em biết được cái ý định ghê gớm, ám sát Lê Phong để trừ một thế lực vướng bận, em như thấy trước mặt cái kết quả ác hại hiện ra. Trong lúc đó anh vẫn không ngờ biết gì cả, vẫn tâm theo đuổi những việc mà chúng dò biết từ trước. Trong bức thư gửi cho anh, anh có nhớ đến một câu hết sức thành thực không? Câu đó lấy cái tỷ dụ thiết thực này. Chúng là một sức mạnh trong bóng tối. Trong tối thì người ngoài sáng không trông vào được, mà chúng thì không bỏ sót một cử chỉ nào của mình. Mỗi bước anh tiến lên là một bước đi vào chỗ nguy hại. Em biết không thể nào ngăn sự hăng hái bất kham của anh được, chỉ còn một cách là che chở cho anh, mà không để cho anh cưỡng lại. Trong khi đó, thì em liệu kế làm lạc lối kẻ thù. Quả nhiên anh và kẻ thù cũng bị em lừa. Tối hôm qua, Tam Sơn đã bắn trúng một người trên gác số nhà 99bis ở phố Huế. Người ấy đang ngồi đọc sách trước bàn giấy, và khi bị bắn, thì gục xuống, chết ngay đó là cảnh tường đảng Tam Sơn gây nên, và người nạn nhân kia, chúng tưởng chính là Lê Phong. Thực ra đó chỉ là một cái hình nhân Lê Phong, mà em đã sai làm, và đặt vào chỗ của anh ngồi mọi khi, để thế mạng. Trong lúc đó thì anh ở trong tay một bọn khác, mà anh thù ghét, nhưng thực ra, chính là những người che chở cho anh. Tù ngục là nơi không để cho tù nhân ra ngoài, Nhưng cũng là nơi không để cho kẻ khác hay sức mạnh khác lọt vào được. Chỗ giam hãm chính là một nơi giấu giếm tiện lợi. Nhất là khi có những cánh tay canh ngục hết lòng cẩn thận như những người đã canh giữ anh. Những cảnh tượng anh thấy ở mã mây, cùng với những dấu hiệu, những hành vi bí mật và cuộc hồi họp dưới quyền chủ tọa của người thiếu nữ, chỉ là những lớp kịch diễn rất khéo để đánh lừa sự minh mẫn của anh. Em cần phải để cho anh tưởng rằng bị trúng kế đảng tam sơn thực. Bởi vì nếu không làm thế, nếu sự bí mật không đủ các vẻ bí mật thực hiện, thì thế nào anh cũng không chịu ở yên. Anh sẽ biết rằng chỗ xào huyệt kia không có các đường lối quanh co, và không mấy chốc sẽ nhận ra rằng chỉ đi quá lên một vài chục bước về phía bên trong sơn là trông được ra một phố đông, lúc nào cũng có người đi lại. Và như thế, anh chả cần phải khó nhọc, cũng có thể có kế thoát ra khỏi tay những người gác ở chung quanh. Thế là anh đã hiểu các manh mối. Em đã dùng một phương sách thực bất đắc dĩ để tránh cho tính tham mạo hiểm của anh gặp phải một phen nguy hiểm vô song. Phải có cái linh giác của đàn bà mới thấy được trước những điều mà thông minh trí tuệ đến đâu cũng không thể thấy được. Em đã nói cho anh nghe câu ấy nhiều lần, lại phải có sự nhũng nhặn của đàn bà mới dẹp được lòng bồng bột quá mạnh. Trí mạo hiểm giúp ta làm nhiều việc lớn, nhưng khi cái trí mạo hiểm ấy đến bực táo bạo thì lại rất hại người. Không lập cái mưu ép anh ở một nơi, thì anh thả liều tính mệnh để chiến đấu, chứ không chịu làm một điều mà lòng tự ái của anh cho là khuất phục. Mà lòng tự ái của em có chịu được sự khuất nhục đâu. Em chỉ cẩn trọng, giữ gìn và theo ngay những phương lược anh bàn nhau chỉ huy việc chống lại đảng Tam Sơn. Và cũng thấy cái thú làm những việc lớn lao bằng cái tâm lực phụ nữ. Báo thời thế. Ở đây thì Mai Hương mỉm cười rất ý nhị. Không hề bị bọn Tam Sơn thu được một số nào báo thời thế đã đăng rất rõ những việc khám phá của anh, những việc mới điều tra được của em và hiện bây giờ đang chạy số sau cùng sẽ cho công chúng biết được những trường hợp rất lạ lùng sau khi bọn Tam Sơn bị xa vào lưới pháp luật Mai Hương lúc đó sung sướng vì thấy Lê Phong bằng lòng với công việc của cô cô sung sướng vì thấy anh không động lòng tự ái đó là một chứng cứ quý báu mà cô phí bao nhiêu tâm lực mới được thấy trong giây phút này. Cô thấy rằng, Lê Phong coi sự đắc thắng của cô cũng như sự đắc thắng của chính anh. Phải có một cảm tình, có tính cách thế nào mới rộng lượng được đến thế. Cô cảm động nhìn Lê Phong bằng đôi mắt. Không thể tả được. Hay nói cho đúng, chỉ có người biết yêu mới tả được. Phong không tỏ thái độ lạnh lùng như trước đối với tâm tình kiến đáo của cô. Một tiếng cười sáng sủa bỗng đưa vào. Cùng với tiếng cười, một người thiếu nữ lanh lẹn bước vào, cúi đầu trước Lê Phong một cách lễ phép. Nhưng nếu ai nhìn kỹ, thì sẽ thấy một ý tinh nghịch chế diễu long lanh ở khóe mắt cô. Cô cười. Chào ông Lê Phong. Hẳn không phải giới thiệu tôi với ông. Vì ở Mã Mê... Tôi đã có dịp diện kiến ông. Lúc ấy, ông sợ tôi hơn bây giờ, vì tôi là một nữ đảng viên của Tam Sơn, một con đàn bà tinh quái. Cô để một tập báo chí lên bàn và gọi Mai Hương đến. Chị lại đây em hỏi nhỏ, xin lỗi các ngài một phút nhé. Câu hỏi nhỏ của cô khiến cho Mai Hương hơi đỏ mặt và nhìn trộm lê phong. Tại sao? Đó là một điều bí mật mà các bạn đã khám phá ngay được. Lê Phong làm thơ Lê Phong dỗ tôi. Không gì hết. Hết ô tô ray thì ta đi xe lửa. Việc gì mà anh cứ cầu nhau mãi thế? Rồi lại quay vào chỗ phát vé. Anh hỏi. Thưa ông, thế còn chuyến xe lửa nào chạy nữa không? Người phát vé trả lời: Còn chuyến cuối cùng, 9 giờ 30 chạy. Lúc ấy mới hơn 7 giờ tối. Tôi trách Lê Phong: Đã bảo xem lại giờ thì không xem. Làm gì mà lại làm dữ thế? Chuyến ô tô ray cuối cùng 5 giờ 49 chạy, lại cứ cải là 7 giờ 49. Phòng nhoãn miệng cười trừ thì anh cũng phải để cho tôi có lúc làm thi sĩ chứ. Thi sĩ nghĩa là anh chàng hay vô tâm. 17:49, ai chả biết là 5:49 chiều. Nhưng lúc người ta vội vàng, trong thoáng qua rồi quên đi, mà nhất là thi sĩ thì phòng khoác tay một cái. Chật với lại mình là quan mới phải. Xe lửa kém gì ô tô ray mới. Chỉ chậm độ hơn một hay hai giờ thôi. Tôi bật cười. Người phát vé cũng mỉm cười vì sự vui tính của Lê Phong. Các ông có vé ô tô rai ư? Phong ngã đầu một cách khôi hài, đưa một nửa vé ra. Vâng ạ. Ô tô hạng ba, Hà Nội Hải Phòng khứ và hồi. Đây còn vé hồi, nhưng không dùng được nữa. Người phát vé nói, sao lại không dùng được? Các ông có thể đi xe lửa được lắm, mà lại được ngồi hạng nhì nữa kia. Phong reo lên. Được ngồi hạng nhi à? Trời đất ơi, thích chưa? Được ngồi hạng nhi nữa kia. Làm như việc được ngồi hạng nhì là một cái hạnh phúc lớn. Phong tươi cười như một đứa trẻ, quay ra tìm một hàng nước giải khác, kéo tôi vào đó. Tôi định nói đến việc tìm ô tô về cho chóng là anh nhất quyết gạt phát đi. Không có việc gì vội, thì về làm quái gì? Rồi anh lấy sổ tay ra, vừa vẽ những người ngồi trong hàng, vừa huyết còi, không thèm nói với tôi một tiếng nào. Cứ thế cho đến giờ xe chạy. Bỗng anh ngừng tay lại, đầu vẫn cúi trên quyển sổ, nhưng mắt chăm chú nhìn vào một người đàn ông quần áo lanh xám gần đó, và đương quay lưng lại phía chúng tôi. Người này có vẻ băn khoăn, ngồi không yên chỗ. Đầu luôn luôn ngững lên, trong cái đồng hồ trên tường, và năm đầu ngón tay gõ hoài lên cạnh bàn, ra chiều nóng ruột lắm. Phòng ghé tay tôi nói nhỏ. Người này đợi một người trẻ tuổi, mặc quần áo tây trắng, ca phách đỏ. Sao anh biết? Vì cử chỉ của hắn là cử chỉ của một người chờ đợi vừa rồi hắn thấy một chiếc xe đổ trên có người bước xuống hắn trực đứng dậy nhưng sau biết là nhầm lại ngồi xuống ngay người xuống xe quần áo tây trắng đeo cà vạt đỏ nhưng người khác cũng có thể làm hắn lầm tưởng được chứ không trước lúc ấy cũng có người xuống xe